Chương 1. Chuyển trường Trời trong xanh nắng đẹp Gió hiu hiu vòn qua những cây lá Đôi vui giữa ánh nắng mặt trời Nguồn chim ríu rít trên những tăng cây hót liếu lo, Làm cho không khí buổi sáng thật yên bình Và trong lành Nhưng... Bà nói cái gì cơ Nhưng ở một căn nhà nọ Sọ một cô bé tràn đầy sự ngạc nhiên Bạn hoàng, sửng sốt Cô bé đưa hết năng lượng vặn to hết cỡ cái volume của mình tưởng chừng ngôi nhà có thể rung chuyển. Cặp mắt tròn xoe trương lên khi nghe bà nói nó sẽ chuyển trường vào ngày mai. Nó đang trong tình trạng đôi như cây bơ, không thể nói nên lời nào. Bà đã chuyển trường cho con rồi, con sẽ học trường với Thiên Bảo. Bảo qua sự ngạc nhiên của nó, ông tròn thẳng nhiên nói, như biết trước cô con gái mình sẽ phân ứng như thế. Con học ở trường đang rất tốt mà, sao ba phải chuyển trường cơ chứ? Nó nhìn ba nói lại, Mẹ ba đừng đợi nói chuyển trường, dù sao chuyển trường là cả một vấn đề đáng lo ngại với nó. Ừ, con gái ba đúng là học rất tốt, thế nên tuần nào cũng có giáo viên gọi về phàn nàn với ta rằng học sinh Thiên Châu hay quậy phá thầy cô, bạn bè la la. Nhìn cô con gái ngoan bướng, ông cãi một trang những thành tích đạt được trong mỗi học kỳ. Ông đúng là lắc đầu chào thua với nó, dù ông có dùng biện pháp nào đi chăng nữa. thì nó cũng nghe lời vài ba ngày rồi lại gây ra cái chuyện khắp trường nhìn ba kể ra một rủi nó cười trừ xã vợ hối lỗi chạy qua chỗ ba mình đắm bớt vai cho ông mong ba sẽ hỏi tâm chuyện ý ba, con không chuyển trường đâu mà năn nỉ ba đó nếu con không chuyển trường ba nói cái gì con cũng nghe hết á giọng nó ngọt như mía xuống nước năn nỉ không được, đi mà ba yêu quý con hứa từ nay sẽ không chọc phá mọi người nữa đâu vừa nói nó đưa cặp mắt cuốn con cộng với hành động giơ tay cắt máu ăn thầy. ý nhầm sơ tay lên thề mong ba nó có thể tin tưởng ý ta đâu biết rồi không cãi lại con học ở trường đó sẽ có anh trai con kèm cặp chăm sóc con trường cũng rất nghiêm khắc nên mà lo học hành đi đừng nghĩ tới cái chuyện chọc phá người khác sao ba đón trúng vậy ta nó thầm nghĩ Nhưng còn không thích học ở đó đâu ba ơi. Đó toàn là trường những người giàu kinh người khác thôi à. Nó ghét nhất là những người như thế. Nên kiên quyết không muốn học ở trường quý tộc. Ý ta đã quyết rồi. Ta không đợi ý đâu. Còn lên thu dọn hành lý đi. Sọc ông nghiêm khắc mà không đổi ở mức gần như là sôi lạnh lùng. Vâng, thứ ba. Mặt nó yếu xìu đi lên. Vì biết một khi ba đã nghiêm khắc thì sinh cũng vô ích. Đàn chuẩn bị lên phòng thì... Khoan đã, bà nó gọi lại, làm nó vui thầm trong lòng, nghĩ rằng bà mình đã hỏi tâm chuẩn ý. Bà đã ý rồi hả ba, con không phải chuyển trường nữa phải không? Mặt nó sáng chừng như đèn pha ô tô. Không, con nói của bà như gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa hy vọng trong nó. Ngày mai thiên bảo sẽ ra đón con, nhớ đi sớm, đừng bắt anh chờ. Vâng thưa ba, con lên thu dọn đồ đây. mặt nó yếu xìu như bánh bao chiều rồi chạy lên phòng nó nằm sắp xuống giường ôm lấy con su su còn có bồng anh hai nó tặng 5 năm trước nhận lợi sinh nhật thứ 12 của nó nó nó rất quý nó xem con gấu như là một người bạn tâm sự khi có chuyện buồn su su chị sắp phải chuyển trường rồi chị phải xa mọi người ở trường cũ nên buồn lắm chuyển trường rồi không biết có ai nhớ chị không nữa còn chị sẽ nhớ họ chết mất nhỏ ông thầy hỏi mỗi lần chị trọc đến quốc ước mà bỏ đi nhỏ bà cô ấy chồng thích trang điểm và nịnh hót và chị cũng phải sang ngôi nhà và căn phòng này nữa nhưng chị sẽ mang theo em chị sẽ không để em một mình ở đây đâu chị không thích chuyển đi tí nào hết á đang ngồi câu chuyện lâm đi bi cho em su su nghe thì có kẻ nào đó gọi đến phá rối vợ cái điện thoại nhìn vào màn hình để xem cái kẻ phá rối kia là ai anh nhiễm đang gọi Việc danh nó đặt cho anh hai. Sớt mai là anh hai, không thì biết tay mình cho coi. Tâm trạng nó đang không vui, không nên chọc tức nó, nếu không sẽ lãnh hậu quả. Hello, anh hai yêu quái, ý nhập, yêu quý của em. Ừ, chào em gái. Sao lúc nào em cũng chọc anh là sao nhỉ? Em nào dám nói anh hai đẹp trai, lầm lộn, phong độ, lãng tưởng như vậy chứ. Nó lại dở dòng nền nọt, và chút châm chọc. Trong lòng thầm nghĩ ông anh này lãng tử đầu thì không có Nhưng lần nhăn thì có thừa Anh không dám nhận đâu Chắc hôm nay trời có mưa quá Đầu dây bên kia thiên bảo cư cư nói Anh đúng là chịu thua với cô em gái này Anh có ý gì hả Dám chê lòng tốt của em phải không Màu nóng nó dồn lên đỉnh đỉnh Anh hai này thật là Được khen rồi mà còn nói mình như thế Tức quá Thôi anh không chọc tước nhóc nữa Em đi chuẩn bị đồ đạc mai chuyển vào trường chưa? Dạ em đang thu dọn ạ Nó nhấn mạnh từng chữ Bực mình vì phải chuyển trường vô cớ Ừ Thôi bye bye em gái yêu quái nha Mai gặp lại Chá anh hai Dám chọc mình hả? Ngày mai ai sẽ biết tai em Nó nở một người cười điểu Ở đầu đó đang có một người rung mình Dự cảm chẳng lành Không biết có qua khỏi ngày mai không? Chương 2 Chuyển trường Đứng trước cổng trường Star School thiên chậu không kìm được lòng thốt lên một tiếng rất lớn Wow, đây có phải là trường học không nửa trời xin si mà lớn thế không biết nó còn lớn hơn trường cũ của mình học nữa chắc phải là gấp mấy lần luôn đúng là trường quý tộc có khác nha nhìn khu viên trước cổng trường rất lớn nó tróng ngọt vui vẻ cộng với hiếu kỳ nó vừa nhìn vừa ngắn lại nhảy khắp nơi Như là con bé nhà quê mới lên thành phố Rất mai cho nó là không có ai ở trường Chứ không thì mọi người suy nghĩ nó có vấn đề Vì phấn khích thái quá Sao bây giờ vẫn chưa có ai vậy nhỉ? Hay mình đi sớm quá? Mình đúng là học sinh gương mẫu nha Thiền chậu ngó trước ngó sau Rồi tự khen mình Chợt như đến ông anh đi đâu Mà nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả Bà thấy con Bảo đến sớm Là nó hơi bực mình Thế mà bà còn bảo nó đến sớm không được để anh hai chờ, bây giờ thì không biết ai đợi ai đây. Thiền cho bước đi từng dãy nhà một, mà tìm phòng học, nhưng càng đi thì nó như lạc vào mê cung, càng tìm không thấy. Đã vậy lúc sáng, nó tức quá, không muốn ăn sáng luôn, điện thoại lâu quên không đưa, nên giờ không còn tí sức lực nào để đi nữa. Nó giờ như bóng xẹp hơi, trong lòng thầm mắng ông anh mình, thì cho nó leo cây. Nọ cũ thù mới, Nó quyết trả thù màu phen Hay Mình đi tìm khắp nơi rồi Mà vẫn không thấy Mỗi chân quá đi Đứng giữa ngôi trường này chết chết quá Chúa ơi Hãy cứu đứa con chiên tội lỗi đang lạc lối này Cho con tìm thấy lớp con Xin cảm ơn người Mặc dù con không theo đạo thiên chúa Á Đang làm bầm Thì nó đang thất thanh hét lên Đây chính là kết quả của sự cầu khấn đi không nhìn đường Nên và phải người ta Thưa ơi Người không giúp thì thôi Sao người lại đối xử với một đứa con gái Dễ thương xinh đẹp như con chứ Tự dưng lại đòi, đòi ra cái quái gì Làm con ngã lăn ra chứ Nó âm chương kêu thang mắng chửi một mình làm ai đó nghe Mà miệng cười thăm Đã bị thế kia rồi mà còn khen mình được Đúng là phục đồ từ sướng Của cô bé này quá Em có sao không Nghe có giọng người nói Nó ngước mặt lên xem cái âm binh kia là ai Trước mắt nó là một anh chàng siêu đẹp trai Trong tầm tuổi anh hai của nó Nhưng không quan tâm là trai đẹp hay trai xấu Nó hót cằm Giọng đánh đá nhìn Tuấn Kiệt À à Thì ra là anh cho tôi chụp ớt ở đây hả Mà anh mắt dáng ở sau đầu à Sao nhìn thấy tôi mà không tránh ra Đã thấy Nhìn tôi thế này Có sao hay không mà còn hỏi Vỡ và vỡ vỏng nghe nó nói như vậy, tưởng kiệt đỡ người đi một lúc. Anh thầm nhủ lần sau cho đồng vào nó. Nếu không muốn ăn chuối. Nhưng nhìn khuôn mặt đang tức sòn của nó, anh lại muốn đùa một tí. Mỉm cười anh nói, nhìn thấy em còn nói được, chắc không sao đâu. Anh anh đang giỡn với tôi hả? đã làm nó ra thế này mà anh ta còn nói như nó không sao. Máu nóng đang dồn lên đỉnh điểm. Còn với bực tức lúc nãy giờ làm nó liên tiếc lên. Chuẩn bị gồng mình lên giáo huấn cho Tuấn Kiệt một bài học, thì nó ôm lấy chân mình la oai oái. "Hì, anh đùa thôi, sao nóng thế nhất? Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy nha, anh vội quá nên không nhìn đường nên mới va phải em, em đã nhận bỏ qua cho anh nhé." Tuấn Kiệt không chọc nó nữa, anh cười hối lỗi rồi lại dìu nó đứng dậy. "Hừ, xem anh như biết điều, tạm tha cho tên tiểu nhân như anh." Nó hừ lạnh. anh đã biết điều như thế thì nó cũng không thèm chấp nhận anh làm gì vấn đề cốt yếu của nó bây giờ là tìm anh hai tìm lớp à một cái bóng đèn hiện lên trong đầu của nó nhìn Tuấn Kiệt đang mặc đồng phục trường Star School chứng tỏ anh là học sinh trường này thế sao nó không hỏi đi tìm làm gì cho mệt nhỉ thì đúng là ý tưởng tuyệt vời để cho anh chuột lõi tôi yêu cầu anh dẫn tôi đến dạy ba lớp 11A2 nó hóc càm như một nàng công chúa kiêu kỳ ra lệnh cho anh tưởng kỳ thầm nghĩ cô bé này kiêu kỳ gớm đã muốn nhờ người khác mà con ra lệnh được nhưng ai bảo anh có phải cô bé này chứ hay à mà anh chợt nhớ ra cái gì đó nhìn nó hỏi em có phải là thiên châu không sao anh biết tên tôi thiên châu ngạc nhiên nhìn anh hỏi nó nhớ là nó không quen người này mà cũng vừa mới vào trường này nên không quen với ai cả Thế tại sao anh ta biết tên của nó? Hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu. Thế là đúng rồi. Anh xin giới thiệu với em. Anh là tướng kỳ đẹp trai, là bạn tốt nhất, thần nhất của hai anh trai của em. Ở trường Star School này, bọn anh là bồ bốn. là blah blah. Bla. Stop. Anh dừng lại ngay cho tôi. Đúng là đẹp trai mà lại bị khùng. Ông nói gà, bà nói vịt. Với cộng suất cái volume lưng vàng anh hót của nó, tướng kỳ lập thích nín thinh. không thốt nên được lời nào. Anh thấy mình cũng giới thiệu hơi quá rồi, đành cười cười cho qua chuyện Thấy Tuấn Kiệt đã im lặng, thôi cái mà giới thiệu dông dài kia, nó nhìn anh nói. Anh vào vấn đề chính đi, tôi hỏi anh làm sao anh biết tên của tôi. Anh được anh em là Thiên Nam và Thiên Bảo, nhờ anh ra đón em. Trước tiên anh sẽ đưa em đến chỗ anh trai trước, sau đó đến lớp sau. phải là theo sự chỉ dọn của Tuấn Kiệt, nó cùng anh đi tìm Thiên Bảo. Giữa đường đi nó hát vui vơ mấy câu Trọng rất vui vẻ Chừng lúc nãy còn là ai oái vì đau Thế mà bây giờ nó còn nhảy chân sáo Trọng vô cùng yêu đời Nó vui như thế Làm thướng kiệt đi cái bên cũng vui lây Anh thầm nghĩ Nó đúng là khác xa với mấy nữ sinh trong trường này Nó hồn nhiên vui vẻ như một đứa trẻ Anh đúng là lần đầu tiên Thấy một người như vậy Tính tình còn thay đổi thất thường nữa Đặc biệt Nó thấy anh mà như không thấy vậy Nếu là nữ sinh trường này đang ngắm anh không chớp mắt, còn thét lên hơn gặp là cả thần tường. thấy nó đã đi qua phòng còn đến, anh lên tiếng nhắc nhở. Ngày nhóc, em đang định đi đâu nữa? Hỏi thưa, đương nhiên là đi tìm anh trai tôi rồi. Thế mà còn hỏi. Vậy em biết đường đi đâu không mà cứ đi mãi thế? Mà anh lớn tuổi hơn em đó, còn là bạn anh trai em nữa, thì anh cũng là anh trai của em. Sương hồ phải cho đúng chứ. thì tôi... Ý nhầm, em không biết Xin lỗi anh nha Tuấn Kiệt lắc đầu ngắm ngắm với cô nhóc này Rồi anh nhìn căn phòng trước mặt của nó Phòng trước mặt đó Em vào đi Rầm, Mọi người trong phòng đang nói chuyện vui vẻ Thì nghe tiếng động phát ra từ cánh cửa làm cho giật mình Nhìn ra xem cái nào to gan Giảm sông vào phòng của hoàng tử Dưới thanh thiên bạch nhật Còn làm cánh cửa mới thay xong đi đời luôn Thành quả vì đại đó không ai khác Ngoài bạn Thiên Châu gây ra cho cánh cửa Hai người nhìn nó với ánh mắt khó hiểu Còn hai người nhìn nó thì ngắn ngẩm lắc đầu Vì chuyện này đối với bọn họ như là cơm bữa nên không có gì lạ Còn một tên nữa thì đang đánh cờ cùng chú Công Nên không biết Riêng Tuấn Kiệt thì anh chứng kiến từ đầu đến cuối Nên đã biết qua Nhìn thành quả xuất sắc của em mình Thiên Nam giỏi khóc giỏi cười Thiên Châu à, em tha cho anh đi Anh nghèo lắm không có tiền thay cửa đâu. Sao em lại đối xử với anh như thế chứ? Thiên Nam vừa nói vừa tỏ vẻ đau lòng, ôm lấy ngực uất ức nói, nếu đưa sinh trường này thấy anh như thế này, chắc sẽ phát điên, vì trông anh rất đáng yêu. Hừ, anh mà nghèo, em ra được ăn xin 17 năm nay rồi. Ông anh này của nó thật là khôi hài mặt, đúng là chỉ được cái ba hoa. Đây là ai hả anh? Như kỳ lúc nãy đến giờ im lặng, Hay nói đúng hơn là cô không biết nên nói gì, nên im lặng nhìn. Cô đang rất hiếu kỳ với người tên là Thiên Châu này, đành quay sang Thiên Bảo. Nó cũng quan sát từ nãy giờ, lờ mờ đón ra mối quan hệ của anh mình với chị gái kia. Một bấm đèn hiện lên trong đầu của nó. Một âm mưu rất chi là hay ho, được nó nghĩ ra để chọc thức anh hai mình. Vì cái tội không ra đón nó, làm nó gặp bao nhiêu là chuyện xui xẻo. a đây là... Thiên Bảo đang nói cho Như Kỳ biết thì nó chặn lại lời của anh. Chạy lại ôm anh đúng nửa nói. Ôi tình yêu của em đã lâu không gặp anh. Nhớ anh quá à. Nó liên mát qua Như Kỳ cười rất chi là đắc ý. Vì bây giờ mặt của Như Kỳ rất khó coi. Hờ, cho anh chết luôn vì cái tội thất hứa. Anh, cô ấy là ai? Sòng nói Như Kỳ hơi bối rối và chút nghẹn ngào. Người yêu, nó nhanh nhạy trả lời Như sợ người khác cướp mất Mà đúng là như thế Nếu không nói nhanh thì kế hoạch của nó xem như đi tôi Xin lỗi đã làm phiền mọi người Tôi có việc đi trước bác Như Kỳ đó hoa chạy nhanh ra cửa Làm nó đáp ý vì mục đích hoàn thành Buồn anh mình ra Nó âm bụng cười ngạc ngẻo Hay em chơi hợp quá rồi đấy Thiên Châu Nói gọi Thiên Bảo đuổi theo Như Kỳ Ơ sao lại là em chứ Em làm anh Thiên Bảo giọng rồi Anh không giúp được em đâu. Nói rồi thì Nam cũng đi ra ngoài. Tuấn Kiệt lại nói với nó mấy câu, rồi cũng đi luôn. Ơ hay, sao mọi người đi hết rồi sao? Thôi mặc cậy, lúc nãy giờ mệt quá, tìm chỗ ngủ một tí đó. Chẳng thèm nhìn giường rộng lớn hay nhỏ, nó chui vào ngủ luôn. Để ngày mai thức dậy, nó vô cùng hối hận. Chương 3 Lớp mới và đất rối Vừa bước vào lớp, Bà cô gõ mạnh cái thước xuống bàn làm cả lớp 11A2 đang nhào nhào như vợ chợ đang bàn tán đủ thứ chuyện phải im lặng Cả lớp trực tự im hết cho tôi Bà cô đã cặp mắt sát thủ một vòng khi không nghe thấy một tiếng nào nữa thì mới dặn nó từ ngoài cửa vào nhìn nó sau đó quay xuống cả lớp nói Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển vào Các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn ấy cùng nhau học tập Nó bước vào Cả lớp lúc này im như sến Này lại nhào nhát cả lên Nhưng là mấy tên con trai mất mơ màng Hình trái tim Còn bọn con gái thì khỏi nói Nhìn bọn con trai một cách khinh bỉ không thôi Đúng là thấy gái đẹp thì mất tương tức Nước miếng thì rớt xuống cầm Nhưng nhìn nó trong vẻ dễ thương Cũng có thiện cảm Mấy cô nàng lại tươi cười như hoa Khi có thêm bạn mới Có thêm đồng mình để bắt nạt đám con trai Mấy gái lớp mình Em hãy giới thiệu về mình cho con lớp biết đi Bà cô lên tiếng nhắc nhở Xong nói mềm mại dễ thương của nó cất lên Kéo mọi người về thực tài Chào các bạn Mình là Trần Nguyễn Thiên Châu Mới chuyện đến Mong các bạn giúp đỡ Rồi em xuống bàn cuối ngồi với bạn Linh Linh Bà cô cầm ghế thước Chị cho nó chỗ ngồi phía dưới Có cô bạn khá xinh Đang ngồi một mình ở gần bàn cuối Nó bước xuống ngồi vào bàn Nhìn cô bạn mới mỉm cười làm quen Chào bạn Mình làm quen nhé. Được, mình là Linh Linh, rất vui được làm quen với bạn. Thiên châu, mà bạn gọi mình Linh là được rồi. Linh Linh thân thiện bắt tay với nó, cả buổi cứ thấy, nó và Linh Linh làm quen, rồi tán chuyện đủ thứ trên đời. Dù mới quen nhau, nhưng bạn nó nói chuyện rất hợp, nên như đã thân nhau lắm rồi. Nó cũng rất thích cô bạn này, một cô bạn rất dễ thương, và có ưu điểm như nó là nó rất nhiều. Giờ ra chơi. Cô bạn Linh dẫn nó xuống căng tin, lý do lần đầu làm quen nhau phải đi ăn. Nó cùng Linh đang vui vẻ đi xuống thì bắt chợt có một đám nữ sinh, mà không phải một đám, mà là rất nhiều đám đang chen chúc nhau như ruồi muỗi bù quanh cái gì đó. Nó không nhìn thấy. Trời ơi, có đánh nhau hay sao mà ghê thế không biết. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của nó khi nhìn thấy đám đông hỗn loạn phía trước. Nó thất mắc nhìn cô bạn như muốn nói Cái gì thế kia Sao nhiều người như vậy Hiểu được ý của nó Linh Linh chẳng nói chẳng rằng Cảm tay nó lôi vào trong đám đông Nó chẳng hiểu mùi tê gì Thì Linh Linh chỉ tay mình vào một cái bàn có hoàng tử Thần tượng của nữ sinh trường mình cho nó thấy Nhìn theo hướng tay của con bạn Nó chẳng thấy gì ngoài mấy con người đang ngồi đó Trong đó có anh của nó Câu chỉ cho tớ như thế là ý gì Thiên trò vẫn đang trong tình trạng ngu ngơ Người ta đã chỉ tận tình thế mà không hiểu Nó lúc này Sức hợp với câu thông minh mà chậm hiểu Cậu không thấy gì sao Hoàng tử Là hoàng tử đó Thần tượng của trường mình Vừa học giỏi, đẹp trai Lại là con nhà giàu Và đặc biệt các anh ấy chơi thể thao rất cự Chưa một đối thủ nào vượt qua bộ bốn đó hết Hai người ngẩn mặt lại Về phía mình Là hai anh em song sinh thiên bảo và thiên nam Một người là hoa đã có chủ Còn người ngồi phía bên cạnh của anh Thiên Bảo Là hot girl như kỳ bằng gái anh ấy Phía bên trái là anh tuấn Kiệt Hoa đồng nhất nhóm Người ngồi quay lương về phía mình là hoàng tử Tình yêu của nữ sinh đó là Vũ Phong Nhưng anh ấy rất lạnh lùng Không nói chuyện với ai Ngoài những người ngồi đó Nó nghe con bạn cãi một chuỗi Mà đầu nó ông hết cả lên Nào là anh ấy đẹp trai Chơi thể thao đầy cuốn hút Rồi thì anh ấy là nùng. Làm sao vân vân vân vân, và may may may may. Lúc này mấy cô bạn linh linh lòng lành như ánh sao giữa đêm tối, hẹn mắt là hai hình trái tim to ạch. Nó thay thế, nói lớn, sao lo con bạn về với thực tại. Cậu im lặng cho tới đi. Cái giọng thanh thoát này mà vang lên, thì hộ cũng phải sợ. Mọi người xung quanh nhìn nó như sinh vật lạ rơi xuống đất. biết mình hơi lố khi thét lớn giữa đánh đông này, xã lả cười cười cho qua truyền. để phần tán ánh mắt của mọi người sau đó nhìn cô bạn nói thời đại nào rồi mà con hoàng với trả tử mấy ông đó mà hoàng tử gì xấu trài thấy mồ thấy hai anh em sông sinh kia không nó hất càm về hướng hay anh của mình ảnh cởi trường tớ cũng có nữa thế hoàng tử cởi trường thì sao nó vừa nói xong một câu mà mời ánh mắt hình viên đạn từ tứ phương tám hiếp của tất cả các học sinh đã hướng về phía nó làm nó sợ ngây ốc kể cả bầu bống hoàng tử trư vũ phong vì đang ngủ mẹ là con nào dám nói xấu hoàng tử của bọn tao như thế nghe nó nói vậy một con nhóc nhỏ tóc nhuộm xanh đỏ là chỗ nó đứng đi theo nó còn có mấy con nữa nhìn thấy nó tuấn kiệt và như kỳ định đi ra giúp nhưng hai ông anh nó ngăn lại bảo là cho kịch vui sao không cho bọn em ra họ đang bắt nạt thiên châu em có hai anh đó như kỳ nhìn hai ông anh của nó chết mốc Dù sao cũng chỉ là em gái mà Chỉ cần nói một tiếng Là không ai dám làm gì Việc Như Kỳ lo lắng cho em của mình Thiên Bảo kéo tay cô ngồi xuống Nói rõ cho cô Nếu biết được tính tình của Thiên Châu Thì Như Kỳ sẽ thay đổi ý nghĩ của mình Có khi hào hứng ngồi xin kịch hơn mấy anh nữa chứ Em yên tâm đi Không ai bắt được Không ai bắt nạt được nó đâu Em cứ ngồi xuống mà xem Quay trở lại với nó Bọn cô muốn làm gì Nhìn cái đám tắc kè xanh đỏ tím vàng trước mặt, nó thản nhiên hỏi như không có chuyện gì, làm cho Linh Linh sợ không còn giọt máu. Vì sao ư? Đơn giản là nó đang đối đò với mấy anh chị hai trong trường này. Hả? Muốn làm gì à? Bọn tao muốn cho mày một trận để làm sao biết thế nào là lễ đồ, để cho mày biết hậu quả khi xúc phạm hoàng tử của bọn tao. Còn nhỏ tóc xanh đỏ, nhìn nó đầy cười điêu hoa, Tài còn vần về mấy sợi tóc nói Nè, tôi chỉ nói sự thật thôi Nó thầm nghĩ Mấy đứa này đúng là điên đủ đường Nó nói sự thật Mà cũng bị kết án xúc phạm hoàng tử Mấy cô nàng tiểu thư này Không biết có bị ảo tưởng quá hay không Thế kỷ 21 rồi Chứ đâu phải là thời tiền sử hay cổ đại đâu Mà công chúa với hoàng tử Đúng là đỏ ốc có vấn đề Này nói láo Mà còn già mơm hả Con nhỏ kia thấy nó trả lời mình như vậy thì tức giận không thôi, trong lòng nhỏ hoàng tử chính là số 1, không ai có thể thay thế được, mà nay một con bé từ đầu tới lại dám nói xấu hoàng tử của bọn họ. Này mấy cô, trước khi đánh nhau tôi xin cảnh cáo trước, dây vào tôi đến khi hàm ơi ở lại, răng đi nhé, thì đừng trách tôi không nhắc nhở đó. Mày con nhỏ này dám cậy đồng bắt nạt nó à? Khinh thường quá đấy. Dì chứ đánh nhau là sở trường của nó Dù sao nó cũng đã đi học võ 8 năm rồi Chứ đâu có ít gì Hà Sắp chết đến nơi rồi mà còn giam mơm được à Tụi bay Xong lên đánh nó cho tao Đánh đến khi không còn gọi được mẹ thì thôi Đồ không có cha mẹ giáo dục Thì phải đánh cho tỉnh Nhắc đến mẹ Nó như núi nửa lâu ngày ngủ quên Rồi chợt bình tĩnh Thiền chầu từ nhỏ đó không có mẹ Đúng hơn là lúc sinh nó ra Là đã qua đời Nó luôn luôn ao ước, mình có mẹ như nhiều bạn cùng trăng lứa, nhưng ước cũng chỉ là ước, chuyện nó biết vĩnh viễn, nó không thấy được mẹ của mình nữa. Nhìn bạn bè ai ai cũng có mẹ, đến đón mỗi ngày, nó thấy tuổi thân vô cùng. Này con nhỏ kia dám xúc phạm nó, xúc phạm ba mẹ nó thì không có gì để nói nữa. Thiền chào nó sẽ cho đám ngu ngốc kia biết ai mới là không có giáo dục. Nó xong vào đánh cho bọn chúng tời tả hoa lá, không còn đường lui, kể cả con nhỏ cầm đầu. Nó nhìn mấy con nhỏ đang rên la, nằm sái sòi trên mặt đất thì lạnh lùng nói. tao nhắc nhở rồi đó, bây giờ thì biết thế nào là hàm rơi, chẳng ở lại đi rồi nhé. Cút hết cho tôi. Bọn kia sợ quá, ôm thân thể tàn tài chạy tóe đi. Nhưng con nhỏ cầm đầu có vẻ không phục, ghi hận trong lòng, ả hứa sẽ quay lại trả thù. Tao sẽ không thai cho mày đâu Con nhỏ đáng ghét Quả không hổ danh là chị hai trường đi, Em gái anh giỏi lắm thì này thấy nó đã xả giận xong Anh đứng dậy hứa nó miễn cười vỗ tài nói lớn Làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc Kể cả Linh cũng không kém phần kinh ngạc Khi nghe anh nói Thiên Châu là em gái của mình Không trách gì mà nó thản nhiên Nói những lời như lúc nãy Lúc đầu vì quá lo cho nó Nên Linh Linh không chú ý Bây giờ nhìn kỹ mới thấy nó rất sống với hai anh kia. Mấy anh còn ngồi đó mà cười được cơ đấy. Mấy anh không nhìn thấy em mình gặp nguy hiểm sao? Để một mình em đói đầu với hổ mà ung dung như thế đó hả? Đúng là cái đồ vô tâm mà Em có phải là em gái của mấy anh không đó? Nó vừa dứt lời khoảng mọi khẽ công lên tất cả mọi người đều gọt gọt đầu. Có người còn âm thầm đổ mô hôi so áo nhìn mấy con nhỏ kia mà không là hổ thì thôi. Chứ không ai dám nhận làm hổ hết Đây tất cả là suy nghĩ của mọi người Khi nhận xét Ý, thiên châu, em đừng nóng Lại đây ngồi đi Tại anh ấy không cho chị ra ấy chứ Như kỳ là cho nó, kéo nó vào ghế ngồi Đưa cho nó đi kem sô-cô-la Đúng như thiên bảo nói Nhìn nó đánh nhau Mà cô cảm thấy thương thai cho mấy con nhỏ Xấu xa kia Mà nhắc đến chuyện hôm qua Sau khi nó bỏ đi thì thiên bảo đã chạy theo Và giải thích Làm cô thấy mình đúng là không tốt Khi hiểu lầm anh Thiên Châu cũng là một cô bé tốt Nhưng cũng khá trẻ con Hôm qua về hỏi lỗi Mà mua nguyên mấy hộp kem Bánh đến ruột lỗi Mấy đứa hiểu nhầm kia coi như xí xóa Hai chị em nói chuyện vui vẻ và kết thân với nhau Hứt Mai mà có chị Kỳ thương em nhất Chứ không như mấy ai kia Nó liếc nhìn hai ông anh cùng với tuấn thiệt ám chỉ Xả vờ ước ước Ngồi xuống cạnh của như Kỳ nhìn cô bạn Linh Linh của nó bây giờ đang ở trên mây, đứng dậy đi lại chỗ cô bạn, đặt mạnh vào vai của Linh gọi cô bạn về thực tài Linh, lại đây ngồi đi cậu còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì nữa bây giờ cô nàng mới hoàng hồn thoát khỏi mớ suy nghĩ kia như con robot nhỏ, theo lời nó ngồi xuống giới thiệu với mọi người đây là bạn em Linh Linh mấy anh chị nhớ là không được ai bắt nạt con ấy đâu đó, nếu không sẽ biết tay của em Thiên Châu nhìn mấy anh chị khi nói hay cũng chính là cảnh cáo cho những người ở đây biết, đừng ai đọng vào bàn của tôi, nếu không sẽ lạnh hậu quả như mấy con nhỏ lúc nãy Được nhìn thấy thần tu của mình bấy lâu ở cường ly gần, Linh Linh nghĩ mình đang như đầm mơ Tâm hồn đang trong tình trạng lên mây lần lưng, lưng, lúc sau bừng tỉnh nhỏ mắt cất tiếng Em chào mấy anh chị, em là Linh, bạn mới của Thiên Châu Ừ, chào em Như kỳ thân thiện đáp trả Còn mấy anh kia thì cho hỏi qua lo Rồi trực tiếp vào cuộc nói chuyện của mình Bọn nó đang trò chuyện vui vẻ Thì hắn thức dậy vì quá ôm ào Tối qua hắn mất ngủ cả đêm Để làm đề cho mấy thầy cô nay bị lôi ra đây Vừa mới chập mắt được một tí lại bị đánh thức Ngư mắt lên nhìn Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn Chính là nó đang cười nói vui vẻ Thế là chẳng nói chẳng rằng Nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ Vừa rơi xuống trái đất Mà suy nghĩ trong đầu hắn Khi nhìn thấy chính là Con nhỏ hồng quà dám đá và mắng chửi hắn là biến thái Sao là ở đây Chương 4 Anh nói ai là con vịt xấu xí Hả cái tên biến thái kia Cảm giác có người đang nhìn mình Xoay mặt đối diện với hắn Nó há hóc mồm Mắt tròn xe trưng lên Hơn là khi nghe tin ba nói chuyển trường Á Nó nghĩ mình đang nằm mơ Nhẽ một cái vào thật đau hứt là thật trước mặt nó chính là cái tên hôm qua nghĩ đến đây nó không thể nào cười nói vui vẻ cho được nghĩ đến chuyện hôm qua nó bình tĩnh lại các nơ ròn thần kinh của nó hoạt động hết cỡ một nụ cười nhét mép thoáng qua rất ít người có thể nhìn thấy nhưng lại không tránh khỏi cặp mắt tinh tường của vũ phong hắn thầm nghĩ không biết nó là dở trò cái gì đây nhưng nghĩ chưa hết thì nó đã chạy qua về phía cô hắn chủ ý là muốn tất cả mọi người đều nghe anh yêu à em nhớ anh quá à tất cả mọi người đều đứng hình nhất là cô bé đang mơ mộng về hắn còn tim vỡ tan khi hoàng tử trong lòng họ là hoa đã có chủ như mọi người đang trong tình trạng đôi toàn tập trừ anh nó ra thầm nghĩ không biết vụ phòng đã đắc tội gì với con mèo nhỏ nhà anh và nó đã gây ra cho anh cái gì nữa đây vụ phòng coi như cậu đã chọc giọng nhằm người thiền châu cái gì cũng tốt Mọi tội nó rất thù dai Với ai làm cho nó tức Chưa hết Nó còn chạy qua chỗ của hắn Kiss một phát vào má của hắn Làm hắn đã sốc là càng sốc hơn Tự nhiên có lại gì của hắn đâu Mà dám hôn hắn cơ chứ Cô Mặt hắn bây giờ nóng rang Miệng lắp bắp không nói nên lời Làm nó khoái trí không thôi Ai bảo dây vào ai không dây Lây dây vào nó Thì xem như là số xuôi xẻo thế nên làm sao chớ có dây vào cô cô gì há anh yêu thiên chào nhái là cái giọng của anh vợ như là không có gì mà hỏi lại làm hắn thấy ngàn hồng mọi người đang chìm đắm trong sự ngạc nhiên cuối cùng cũng tỉnh mộng tiếng xầm xì to nhỏ bắt đầu rộ lên những ánh mắt kèn két hăm mò bắt đầu hướng về nó chị chị trò trò Tuấn Kiệt là người đầu tiên lên tiếng anh hỏi hai người quen nhau sao vũ phòng thì không nói được vì quá tức Nhưng cha ông có câu Im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhọn Thế nên ai ai thấy hắn không trả lời Là hắn đang ngầm thừa nhọn mối quan hệ của hai người Còn nó cũng chả nói gì Vì nó muốn cho tất cả hiểu là bọn nó đang quen nhau Flashback Nó chui vào giường ngủ Không chú ý xung quanh Nhắm mắt giờ tài tìm xung quanh Thì vơ được một con gấu bông lớn Không suy nghĩ nhiều Dịch người lại nằm ôm chú gấu ngủ ngon lành chẳng quan tâm trời đất đánh một giấc ngon lành tính dậy tham nghĩ chắc là có con gấu bông mắt mở nhìn con gấu nó mới nhớ người ra dụi dụi mắt mấy lần vì sợ mình ngủ dậy nên nhìn nhầm nhưng không oh my gosh nó đang ôm một cái tên con trai ngủ ngon lành mà tên kia cũng đang ngủ say như chết nó dụi dù dụi mắt ra mình có nằm mơ hay không nhưng lần thứ anh nờ thì tên kia vẫn nằm đó sợ quá Nó la lên, rồi cho tên kia một đá bay xuống giường không thương tiếc. hạng đàn ngọt giấc bị thức dậy bởi tiếng la của nó. Chưa kịp định thần, lại thấy mình bay trên giường xuống đất theo hình parapol đẹp mắt. Cô làm cái quái gì thế hả? Hàng tức giận, nhìn nó lạnh lùng. Nhưng cũng chưa phát hiện ra tình cảnh hai người đang là cô nam quả nữ, đang ở cùng một phòng và ngủ lại cùng một giường Nghe hắn nói xong nó ngỡ người tập hay, bởi các chất giọng lạnh lùng xen kẽ với sự tức giọng như tu la từ địa ngục. Thiên Châu âm thanh đánh giá hắn, dù đang bị nó đá xuống giường, nhưng mà dáng người trông rất cao, tạm 1 mét 8 gì đó, mặt thì lạnh như tiền, nhưng không giấu nổi sự tức giọng. nói luôn cho rằng hai anh nó là đẹp nhất, nhưng khi nhìn thấy hắn, thì không khỏi suy nghĩ sai lầm. Hắn ta có nét đẹp của thiên thần, nhưng lại ẩn hiện sự lạnh lùng của ác quỷ, nhưng đẹp mà biến thái thì cũng như không thầm hỏi không biết cái tên biến thái này ở đâu trui ra đã thế còn ngang nhiên quát mắng nó nữa chứ thiên cho hự lạnh hót cằm xong chanh chua như mấy bà bắn cá ngoài chợ điều này tôi nên hỏi anh mới phải sao anh lại nằm trên giường của tôi giường cô nhìn nó hắn hỏi một câu không đầu không đuôi hắn cảm thấy nực cười con bé này ở đâu tự nhiên xuất hiện trong phòng của hắn đã đành Còn ngang nhiên nhận phòng hắn làm phòng mình Không phải là muốn gây sự chú ý cho hắn đấy chứ Vậy thì tìm nhầm người rồi Ừ Thì không phải giường tôi Nhưng là giường anh tôi Mặt nó hầm hầm Tự dưng có tên con trai nằm trên giường ngủ với mình Còn nói phòng của anh nó không phải là của nó Hồng tức mới lạ Cô nhìn lại đi Đây là phòng tôi Mà tôi cũng không có em gái đâu mà cô nhận mau cút ra khỏi đây đi Đồ vịt con xấu xí Anh, anh nói ai là con vật xấu xí hả cái tên biến thái kia? Cái tên biến thái này có muốn chọc tức máu nóng của nó lên thì phải. Gì chứ, hắn là người đầu tiên dám mắng nó, còn nói thiên châu xinh đẹp dễ thương nó là con vật xấu xí. Tôi sẽ cho anh biết tay, vì dám nói tôi như thế. Tôi là con vật xấu xí thì anh là con heo chết tiệt. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là khi động vào tôi." Nó nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức, quyết tâm làm hắn yêu mình xong là đá. rồi mở cửa đi đi được một tí nó còn quay đầu lại nhìn hắn nơi lớn à quên bye bye âm giả thân yêu nha còn cần thêm một nụ hôn gió and flashback học xong nó hí hả hí hững đi về phòng mặt trò nhỏ bạn năng nỉ giờ hỏi nó làm sao quen được hoàng tử vũ phong rồi làm sao mà quen anh hai người quen nhau lúc nào thế nhưng nó vẫn giữ chủ nghĩa im lặng là vàng mặt trò nhỏ bạn thao tha bất tuyệt cứ nghĩ là nó đã trả thù xong việc hôm qua là mặt nó vui như không bao giờ được vui sáng sớm ở trường Star School thật yên bình mặt trời rọi xuống qua từng khẽ lá từng khung cửa sổ và lớp học cũng như ký túc xá những chú chim thì nhao hót vàng chào ngày mới trái ngược với sự yên tĩnh đó ở phòng ký túc nam tiếng đập cửa và giọng nói của một đứa con gái vang lên ông xã à dạy dạy đi học trời sáng rồi rầm rầm rầm, ông nó chưa kịp nói lời chuẩn bị nói ra thì phải nuốt vào bụng đâm sòng vào một tấm ngực vỏng vỡ cũng chưa kịp định xem là kẻ nào thì một giọng nói ngán ngủ vang lên mới sáng sớm em làm cái gì mà đập cửa rầm rầm như vậy chứ biết là giấc ngủ của anh quý lắm không hả so cái đầu đào, đào điếng mặt nhăn như thị ăn gừng nó la lên oi oái. Nhìn ông anh định trách móc với tội ám sát em hả Sao mở cửa mà không nói trước? Nhưng nhìn anh thiên nam mắt nhắm mắt mở, nhìn nó mà ta còn kèm theo đậm tác gãi gãi lên đầu. Trong anh bây giờ thật là mất hết hình tượng hoàng tử trong mắt các nàng. Đầu tóc bù xù như tổ quạ, mắt thì lờ đờ chưa tỉnh, áo quần sọc sệt. Hay, thật là bó tay toàn tập với anh. Em cứ đến đây phá giấc ngủ của anh đâu, em đi đánh thức ông xã em mà. Nó bị mò nhìn ông anh đang dự trước cửa, Thiền nà bây giờ có vẻ tỉnh ngủ hơn lúc nãy Nhìn thiền châu hỏi Hay, em đã nghĩ ra trò gì nữa đây Hỏi thế thôi, nhưng anh thật biết Cô em gái tinh quái này đang âm mưu chuyện gì Chắc chắn Nó đến đây vào giờ này Là không có việc gì tốt đẹp cả Vũ Phong, lần này cậu chay phải Còn nhóc nhịp ngọm nhà tôi rồi Em không nói với anh nữa Em đang bận Nói xong bỏ mặc ông anh trai đứng đó Nó chạy ngay vào giường gọi hắn dậy Nhưng nó nhìn hắn đang ngủ, thì nó cứ điểu Sợt sợt cân tóc của mình là giờ thật chậm vào chỗ hắn đùa một tí. Nhưng rất không may cho nó là... Đúng lúc hắn tỉnh dậy, làm nó giật mình bối rối, không biết phải nói gì. Mặt nhìn mặt, mắt nhìn mắt, khoảng cách giữa nó và hắn chỉ cách nhau mấy cm. Nó cứ như bức tượng nhìn hắn không nhúc nhích, mặt thì đỏ như quả cà chua cuối mùa. Thật là xấu hổ mà. Đây là lần đầu tiên Nó tiếp xúc với một người con trai Ở khoảng cách gần như vậy Nó cứ như thế Cho đến khi tiếng nói lành lành của hắn Đưa nó về thực tại Tôi biết là tôi đẹp trai rồi Nhưng cũng không cần cô nhìn tôi đắm đuối Đến nhỏ nước miếng như vậy đâu Mất vẻ sinh lắm Ờ, ờ, tôi Nói thật không biết nói gì hơn nữa Giọng có lớp bắp như là gà mắc tóc Đúng bệnh của người phạm tội bị bắt quả tan luôn Trời ơi thật là mất mặt mà định chơi hắn ta một tí mau thành ra là cà hám trai mà hắn nói mình mình còn nhỏ nước miếng đúng không hay chú ơi con còn mặt mũi nào mà sống nữa đây đạp đò vào gói mà chết cho xong lường tàm của nó gào thét dữ dội không thôi đến để thực hiện kế hoạch trả thù cuối cùng đã làm trò cười cho hắn tôi gì mà tôi còn không mau tránh ra nói rồi hắn đứng dậy đẩy nó qua một bên đi vào phòng vệ sinh mặt nó đang ngay ngốc đằng sau thật là con nhỏ rất rối chương 5 kế hoạch vĩ đại của con gái 11A2 và cuộc thi vừa đến lớp nó ngồi vào chỗ nó đã nhận ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của nhỏ bạn linh lưng tức giọng nhìn nó trách móc mẹ cho mới sáng sớm ra cậu đã đi đâu sớm thế bỏ cả tớ một mình trong phòng không nói không rằng mà đi luôn là sao biết mình ra khỏi phòng không gọi Linh làm cô bạn giọng giỏi nhưng đúng là nó không thể gọi Linh cùng đi được chẳng lẽ mới sáng ra lo cô bạn dậy với lý do cụ chuối là đi gọi cái tên vũ phòng khi thức dậy nhà mục đích từng bước chinh phục hắn để trả thù chuyện này là không thể nói cho Linh biết được vì không muốn nói xa nhưng không thể để cô bạn mới quen này giọng giỏi được nó đành xuống nước năn nỉ rồi kéo nhỏ bạn hì, tớ không phải cố ý bỏ mặt cậu đâu mà tớ có chuyện quan trọng chứ bộ cậu đại nhân đại lượng tha cho tớ lần này nha không dọn nữa nha nha nha nha linh xinh đẹp, dễ thương nên hưởng lạnh quay mặt sang chỗ khác sợn dội còn với uất ức nên không thèm nhìn nó đi mà linh xinh gái tớ sẽ khao cậu một chầu kem xem như là chuột lõi nha năng nị nho bạn không thành nó luyện ra chiêu dụ dỗ Chiều này nó áp dụng trăm lần trăm thắng Thế nền của Bà Linh cũng không thóp được Phương nghe nó nhắc đến Kem đã mắt sáng lên như vì sao giữa đêm khuya Phước bỏ ngay cái bộ mặt yếu xìu Như bánh bao chiều lúc nãy Thay ngay vào đó là khuôn mặt tư cười hấn hở Nhìn nó nói Kem hả? Tạm chấp nhận Tha cho cậu lần này Hãy cảm ơn đi Kem đi Nhớ là không có lần sau đâu đó nhé Ok, nó gật đòn như xả tỏi sợ cô bạn sẽ đòi ý cả lớp đang yên đang lành bỗng một cô bạn mang cặp từ ngoài lớp chạy vào miệng thở không ra hơi mà còn lấm tấm mồ hôi sau khi bình tĩnh lấy lại nhịp thở cô bạn mới cất cặp loài đám con gái cả lớp trong đó có nó sùm súm tránh xa đám con trai một đoạn rồi xì xòm to nhỏ cái gì đó rồi không hẹn mà đám con gái lớp 11 a 2 đều hướng tới con trai cười một nụ cười hết sức dữ dã làm đám con trai lành cả sống lưng mồ hôi tuôn dài trên trán Như cảm ngày mai chẳng có chuyện gì làm cho mình. Kế hoạch bàn xong, ai nấy đi về chỗ ngồi của mình, Thiên Trò cảm thấy mình quả không sai lầm khi chuyển vào lớp này, một lớp học thú vị và đám con gái bá đạo trên từng hàng gạo. Lúc đầu nó luôn nghĩ đám tiểu thư nhà giàu này là những con người kiêu căng ngạo mạn, luôn xem trời bằng vung, nhưng suy nghĩ của nó thật sai lầm, con gái lớp 11A2 chính là một ngoài này. Nó thầm cảm ơn ba mình Vì nhờ có ba mà nó mới được chuyển vào đây Chuyển vào một lớp học bề ngoài ngoan ngoãn Nhưng bên trong đúng là đều sư quầy Chuồng bảo vào học Bước vào lớp 11A2 Vẫn là cái tình trạng nhốn nháo Hỗn loạn như mọi ngày Bà cô lắc đầu ngao ngán trước đám học tròn ngỗ ngáo này Dù cô có trưng ra Cái bộ mặt sát thụ của mình Thì chúng vẫn chứng nào tật nấy Không sửa được Cất giọng nói cao phút Bà cô nghe mặt nói Cả lớp trật tự Hôm nay cô có tin này báo cho các em Bà cô chưa kịp dứt lời Thì cả lớp đã thay nhau đứng lên bàn tán Và hỏi bà cô tán lòng Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra Như là tin gì vậy cô Lớp ta có thêm bạn mới hả cô Bò gơ, Bạn đó có xinh hay không Chắc là đẹp trai lắm cô nhỉ? Làm cô buông trả lời cũng không được Mặt mũi chuyện đó không ngừng Các chị con nghe tôi nói không vậy Mão đã lên não Hết sức chịu đựng rồi Dạ có Cả lớp đồng thanh hô lớn Hai ngày nữa lớp ta sẽ được nhà trường tổ chức lễ hội hóa trang Một lớp tuyển ra một bạn nam và một bạn nữ Đại diện cho lớp để tham dự Vậy lớp ta có ai đồng ý tham gia Bà cô vừa nói vừa đi mắt nhìn xung quanh lớp Đảo đi đảo lại như ti laser quanh lớp một đường Nhưng ôi không Thất vọng quá chừng Không một học sinh nào ý kiến cả Sự im lặng bao trùm quanh lớp Có thể nghe cả tiếng rùi bay Nếu cô nhớ không lầm Tham gia những lễ hội như thế này Thì những lớp khác đã tranh nhau đi rồi Nhưng cái lớp 11A2 này là một sự đặc biệt Trường mà tổ chức một cuộc thi gì đó Lớp 11A2 cũng đụng đẩy cho nhau Hay Đây là vấn đề nan dạy của giáo viên Chủ nhiệm như cô Thưa cô Giọng nói một nữ sinh vang lên đàn không biết chọn ai Ngay có một tiếng học sinh vang lên Chắc chắn là chịu đi cho nên bà cô thầm cảm thấy may mắn khuôn mặt nghiệm cười dịu dàng khác hẳn với mọi ngày bà cô cùng cả lớp không hẹn mà hướng bàn gần cuối nơi học sinh mới vừa chuyển đến em sẽ đi tham dự phải không này, ý em không phải là như vậy đâu cô em chỉ thay bạn Linh đăng ký thôi à nó nhìn cô với cặp mắt hoang hiền của học sinh gương mẫu để phép nói thật hả Linh, vậy em thay mặt cho lớp nha dạ, cô nói cái gì cơ lên bây giờ mới bình tĩnh. và mắt thoát khỏi cuốn tiêu thuyết dày cộm ngơ ngờ hỏi một câu mà ai cũng nhìn nhỏ như là sinh vật lạ vừa rơi từ trên sao hỏa xuống trái đất còn bà cô thì khỏi nói ngạc nhiên vô độ vì học sinh vừa chịu đi tham gia thi lễ hội hóa trang lại đứng lên hỏi một câu không ăn sát gì với chủ đề thưa cô, bạn ai biết mà cô thấy lên như vậy thiên trò nhanh nhàng chen vào giải vay cho nhỏ bạn đàn áp a ấp ứng thở vào nhẹ nhẫm ba cô mỉm cười hài lòng chọn luôn nam học sinh gương mẫu nhất lớp đi tham gia cùng với Linh Linh đã là lớp trưởng Tuấn Anh giờ ra chơi này, cậu nói cho tớ biết chuyện này là sao hả vừa ra chơi Linh Linh đã vội vàng kéo tay nó xuống tân tin hỏi chuyện cho rõ ràng từ lớp trong lớp ra chơi đến giờ nhỏ không biết gì cả hay đúng hơn là không hiểu một tí gì về câu chuyện của cô và cả lớp đang bàn tán Cũng không biết tại sao trong lớp lại nhắc đến tên mình. Lúc đó vì đang chìm đắm trong đồng cuối cây cống... Và hấp dẫn của cuốn truyện ngôn tình... Nên ai nói gì nhau cũng không nghe. Thì tớ thấy cậu đọc truyện chăm chú quá... Nên tớ đăng ký hộ thôi... Cho cậu tham gia lễ hội quá trang đó mà. Dù gì thì tớ cũng đã nói rồi. Mà cậu tham gia cũng có gì xấu đâu. Cậu xin như vậy chắc nổi lắm đây. Là bla bla... Nó cố tình nhấn mạnh chữ đăng ký hộ... làm Linh ngắn ngẩm trước cô bạn mới này trời đất xuôi khiến thế nào là cho nó ngồi cạnh nhỏ trước từ khi biết thiên châu đến giờ thì nó luôn luôn đem lại cho nhỏ những bất ngờ này đến bất ngờ khác và giờ cũng vậy nó tuôn ra một chuỗi những lời trình bày giải thích và khen nhỏ bạn mà bạn Linh Linh nhà ta đi trước lúc nào không biết tôi nói lúc nãy giờ cậu không nghe đó Linh hơ cậu đi đâu rồi hoặc ra lúc nãy đến giờ mình tự kiếm một mình à Thôi kệ cậu Nhưng sao tôi cũng đăng ký sức cậu rồi Ai bảo mê truyện làm gì Đi gặp vụ Phong yêu quái tí nào Chương 6 Cho em mượn anh Phong nha Chạy móc mấy dãy nhà tầng Tim tim kiếm kiếm Mệt muôn đứt hơi Nó mới tìm được lớp 12A1 Trong lòng đang thầm mắn ai đó đã xây dựng và thiết kế cái ngôi trường này Thế mà vừa tìm được hắn Lại phải đối mặt với thử thách là cửa ai cuối cùng vượt qua đám đông phía trước có thể nói lớp hẳn đang chìm trong tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng nụ con gái khó 12 đang tập trung lại lớp 12A1 à phải nói là trước cửa lớp 12A1 đang chật chọi này wow sau đây nhiều rùi mũi vậy quá ta nó vừa nói xong vô số những cấp mắt hành viên đạn đang nhìn chầm chầm về hướng nó vô cùng thân thương khi nhìn thấy nó một số người đã biết nó là người đánh chị hai trường này ở tin thì biết điều tôi hỏi ánh mắt lúc nãy thay vào đó là bằng ánh mắt sợ sệt và dài chừng nhớ đến cảnh hôm trước nó đánh nhau, là thấy xanh cả mặt mà nó còn là em gái của hội trưởng hội học sinh, bạn gái vụ phong lạnh lùng, thì không ai dạy gì mà dây vào đã được vào trường này rất khó nay vì một chuyện không đau vào đo mà bị đuổi ra khỏi trường thì đúng là không có mặt mũi nào nữa mà Như một số người không biết chuyện Ở căn tin hôm trước thì vên váo Nhìn với ánh mắt hình thường Trong đó có một con nhỏ ăn mặc xanh đỏ đủ màu sắc Như là tất cả tái chế Nhìn nó lên tiếng Mày là ai thế hai con ranh kia Nó nghe xong thì nhìn trái nhìn phải Nhìn ngang nhìn dọc Không biết chị gái kia nói ai Nhỏ kia thấy nó ra vẻ này tơi Đi lạc xứ rừng Thì ghét vô cùng Nghĩ là nó đang dọn với mình Nên xong vào đánh luôn 3 cái bạc tai liên tục là mọi người choáng, Có người thầm nghĩ Nó sẽ bị đánh thay thẳng Nhưng cũng có người bắt đầu lắc tay thương cho cô nhỏ kia Và đáp án nghiêng về vế sau. Nhỏ kia bị tác Không chỉ choáng Mà còn sốc toàn tạp luôn Chị muốn đánh người sao Tôi sẽ cho chị nếm cái cảm giác Bị người ta đánh là như thế nào Trước khi dùng bạo lực Chị nên ra rõ những người mình đánh là ai Muốn đánh tôi á? Còn lâu nha đến hay ông anh nhà tôi cũng không dám đánh tôi mà chỉ đòi đánh tôi à? đừng có nằm mơ! nó thầm nói trong lòng mày mày sao dám tác tao? còn nhỏ kia giờ mới thoát khỏi cho ông phán của cái tác ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay về phía nó nghiến răng nói có chuyện gì mà ôm ảo thế? quá ôm ảo một chốc sau là im lặng rồi lại tiếp tục ôm ảo nhiêu kỳ thấy là bạn đi ra xem có chuyện gì nó nhìn sang con kia ý bảo con không mau đi đi hay muốn đụng vô tôi tiếp đây tôi không khách khí đâu ai ngờ nhỏ kia ôm mặt chạy lại phía thư kỳ khóc lóc kể lệ này nọ bớt méo sự thật làm nó choáng luôn hóa ra nhỏ này là em họ của Như Kỳ nhưng cùng tuổi nhỏ tên là Tuyết Anh trong trường này luôn tỏ ra kêu căng ngạo mạn, ai thấy không vừa mắt là đánh nên mọi người sớt ghét cái tính tiểu thư của con gái này người nhà cả mà Có gì xem như là xí xóa hết đi. Biết tính của em họ này của mình, Như Kỳ lên tiếng giải hòa và giới thiệu thuyết an cho mọi người biết. Nói xong xuôi Như Kỳ quay qua chỗ của nó. Thiên Châu, em làm gì ở đây vậy? Em tìm anh Nam hay anh Bảo? Ấy, em không tìm hai anh ấy đâu, em đang tìm Vũ Phong cơ. Nó nhìn Thư Kỳ gãy gãy đầu. À, hói xa là đi tìm người trong mộng, không thèm quan tâm đến hai ông anh của mình. Anh ấy mà biết chắc là buồn lắm đó Như Kỳ giả bầu thở dài than thở Là mặt nó đỏ như là quả cà chua Đang định nói tiếp chuyện gì đó Thì trong đầu nó Có một cái bóng đèn 220V lóe lên Nó nhớt mép Nở một nụ cười nửa miệng Rốt chi là điểu Như Kỳ nhìn nụ cười của nó Mà nọ cái da gà. Em làm gì mà cười ghê thế thiên châu Lời nói của Như Kỳ Kéo nó từ nơi bắt đầu của mầm móng Của những con cáo xà thành tinh về với thực tại nó ngược lời nhìn như kỳ chị có số điện thoại của anh phong đúng không chị cho em nha Ừ không thành vấn đề thanh chị rồi rồi nó lòi tuột như kỳ vào lớp 12 a đi thẳng vào cái bàn cuối cùng đang có một tên ướp mặt nằm ngủ xung quanh có ba người cũng đang tình trạng tương tự nhìn cảnh tượng huy hoàng của bốn hot boy này nó cầm ngay điện thoại bấm một loạt số sau đó gọi cho ai đó phong ca ca có điện thoại Phong ca ca, nghe điện thoại Ai gọi kìa Phong ca ca? nhạc chuông cực đọc vang lên Làm mọi người giật mình Lòng lọt lò nhìn về phía bàn cuối cùng Đang có bốn hoàng tử đang nằm ngủ trong rừng Tiếng điện thoại cũng kéo Chủ nhân của nó đang ngủ với thức dậy Nhìn vào màn hình một lọt số hoắc Không có trong danh bà Mà trong danh bà của hắn thì không quá mười số Và dĩ nhiên những người biết số điện thoại của hắn Cũng đếm trên đầu ngón tay Alo mặt bảo vẻ không vui giọng lạnh lùng phút màn hình hắn nghe máy hola hắn nghe thấy giọng một đứa con gái nhưng hình như hắn cũng vừa mới nghe giọng nói ấy ở trong lớp này ngước cổ lên hắn nhìn thấy nó đang cười cười nhìn hắn giơ hai ngón tay hello ông xã sao con nhỏ này biết số điện thoại của mình vậy mà con nhỏ này muốn gì đây hey suy nghĩ của hắn em đến lớp anh làm gì vậy thiên châu Nhìn thấy nó xuất hiện ở lớp mình Thiên Nam và Thiên Bảo cùng với Tuấn Kiệt Không thoát khỏi sự ngạc nhiên Đồng lọt hỏi Hi, không có gì Em chỉ đến tiệc anh Phong thôi à Các anh cho em mượn anh ấy một tí nha Sau đó mặt cả ánh mắt giết người của mấy bà chị hám trai Nó kéo thẳng hắn ra phía cửa Hắn cũng không hiểu sao là để cho nó kéo đi như vậy Bàn tay đó thật nhỏ bé Nhưng mà thật ám áp À Sao mình lại nghĩ về con nhỏ này như thế này nhỉ Chắc mình bị làm sao rồi Còn có đi theo con nhỏ này Không phản ứng nữa chứ mày phải đi bệnh viện kiểm tra lại mới được Giọt đường đi Mời ánh mắt đưa nhìn vào hắn và nó Có người còn hỏi nó là gì của hắn Rồi thì thành to nhỏ Nhưng nhân vật chính của chúng ta Vẫn không hề hay biết Phá tàn sự yên tĩnh của hai người Hắn lên tiếng hỏi Cô muốn đưa tôi đi đâu Không phải câu trả lời của Vũ Phong Nó mặc kệ hắn ý kiến Hay nghĩ gì đó Nó cũng mặc kệ lời thẳng hắn ra phía sau khuôn viên trường Nơi nó vừa khám phá ra mấy ngày hôm qua Trước mắt hắn và nó là một khu vườn đầy các loại hoa quả Những cây cỏ non xanh mướt tạo nên một khung cảnh lãng mạn Dù vậy nhưng nơi đây là cấm địa rất ít người được biết Thả tay hắn ra Nó chạy lại gòn một cây cổ thụ nằm xuống đó Nhắm mắt lại hít thở nguồn không khí trong lành anh thấy nơi này có đẹp không hắn không trả lời câu hỏi của nó đi lại bên cạnh gần nó ngồi xuống hãng nhìn kỹ khuôn mặt nó mắt to kết hợp với làn mi cong đôi mắt màu xanh biếc của con đài chính hiệu chiếc mũi cao môi anh đào nhỏ chúng chiếm xinh xắn da trắng khuôn mặt trai son đúng là nó rất xinh rất dễ thương ý nghĩ này qua đầu của hắn cho nghĩ đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ một người con gái ngoài mẹ của hắn Ủa, sao anh nhìn tôi ghê vậy? Câu nói của nó làm hắn sực mình, khuôn mặt lạnh lùng kia thoáng chút ứng đỏ. Còn vật xấu xí như cô thì ai mà thèm nhìn? Hừ, anh mới là con vật xấu xí đó, vì công cuộc vĩ đại tán anh xong rồi đá Nếu không tôi đã cho anh ăn mấy đòn như là mấy con tất cả hôm trước rồi. Nó thầm nghĩ xấu xí cậy tôi, thế mà vẫn có người mê mẩn ngắm nhìn là ok rồi. vì quá ngượng cho câu nói của nó đúng bạn chó có cả có tọt sọt mình mặt càng ngay càng ửng đỏ hãng liền đổi chú đầy cô đem tôi đến đây làm gì cô chưa trả lời tôi đó đương nhiên là ngắm cảnh rồi à tôi sẽ theo đổi anh làm cho anh yêu tôi rồi tôi sẽ nó định nói ra ở câu sau tôi sẽ đá anh nhưng vội vàng im ngay thầm nghĩ may mắn là chưa lỡ miệng nói ra không thì tôi rồi hắn ngỡ người trong giây lát không biết có nghe nhầm câu nói của nó không và hắn chưa từng thấy ai trắng trợn nói như nó ít nhất là cũng e áp mặt đỏ bừng khi tỏ tình chứ thật là tỏ tình theo kiểu thiền châu tỏ tình ngay chính với người mình không ưa nhưng vũ phong cũng thấy thú vị khi nó nói sẽ theo đuổi mình hắn sẽ chờ xem nó sẽ theo đuổi mình bằng cách nào nhưng đoán chắc sẽ rất đặc biệt còn với bất ngờ lắm đây Trường 7 Ngoan, đừng khóc nữa Ngồi được một lúc Thì hắn thấy vai mình được một người đang dựa vào ngủ ngon lành Cái miệng còn chớp chép như đang ăn gì Thật là con bé hàm ăn Hắn chợt thì cười Cái con bé này đúng thật là Lúc nãy còn mạnh miệng lắm Mà giờ lại ngủ ngon lành trên vai của hắn rồi Chuẩn bị nhích người nói ra Đứng dậy đi về Thì miệng nó làm bầm Rồi bật khóc Mẹ, đừng bỏ thiên trâu mà con muốn mẹ. tròn mơ nó thấy mẹ nó cứ hiên hậu, đang nhìn nó. nó vui mừng nhìn người mẹ xinh đẹp. ngày tóc bà màu nào cũng sống nhẹ rồi mắt xanh biết như vì sao? bắt chợp bà theo làn sương khói mờ nhạt, biến mất. rồi cứ thế đuổi theo bà, gọi bà, nhưng không thấy được. nó không thể chạy kịp. nó khóc trong vô vọng. rồi nó cảm nhận được một hơi ấm đang ôm lấy nó, cùng giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ. ngoan. Đừng khóc nữa, nó rất nghe lời, nín khóc rồi yên tâm rúc vào lòng người kia, tiếp tục ngủ ngon lành. Hắn biết nó mất mẹ từ rất sớm, thế nên luôn thiếu đi tình cảm của một người mẹ, tuy bề ngoài luôn mạnh mẽ, nhưng thật chất trong lòng rất trống vắng. Hắn thấy nó không còn khóc mà lại ngủ trong lòng hắn ngon lành, thì không nỡ để nó nằm xuống cỏ, nên hắn tựa vào gốc cây ôm nó ngủ. Ngày hôm sau, Đứng trong phòng hoa trang nhìn nhỏ Linh hồi hộp, lo lắng cho cậu Thi nó cầm tay cố Linh, cậu vũ cô bạn. Nhưng có vẻ Linh vẫn còn hơi sợ. Nhưng tớ lo lắm, lỡ mai xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu thật đúng là suy nghĩ sâu xa nha. Không có gì đâu, cậu thấy mọi người tham gia rất vui vẻ mà đúng không? Vui là chính. Cố lên nhé. Rồi nói là động tác cố lên, khiến Linh cảm thấy thoải mái, vui vẻ hẳn lên. ừ Vì sự ủng hộ nhiệt tình của cậu và cả lớp, tớ sẽ cùng lớp trưởng cố gắng giọt giải thưởng về cho lớp. Ok, sau phần giới thiệu của MC, phía sau cánh gà là một nàng công chúa xinh đẹp bước ra trong lằm váy trắng tinh khôi. Điểm đồ cho chiếc váy là những viên đá quý lấp lánh màu đen tuyền được gắn ngang eo, cộng thêm chiếc phương miệng xinh xắn làm mọi người ngót ngay. Cả hội trường là được một fan xôn xao, nhất là mấy năm sinh. Mấy chàng trai chìm đắm trong sự vẻ đẹp đó, trong lòng thầm gạo thét lên. Tại sao lớp 11A2 lại có một học sinh xinh như vậy mà không hay biết? Được gì em ấy là người yêu của mình? nam sinh A mơ mộng. Wow, sao trường mình có một hot girl như thế này mà không biết nhở? Đúng đúng, bây giờ tớ mới thấy đó. Thật không ổn khi tham gia lễ hội này. Toàn thể nam sinh gọt đầu tán thưởng thay cho lời nói. Hức! bọn con trai đúng là không có mắt thẩm mỹ xấu xí như thế mà cũng cho là người đẹp nữ sinh a thấy đám con trai không ngừng khen ngòi nhỏ Linh thì nói lòng đố kỵ sao tôi cũng xinh mà mấy ông ấy đâu có khen vậy nhọt nữ sinh b chen vào nhưng nói đến đây thì nam sinh a nhảy ngay vào phản bác bà mà xinh đó chắc tôi là hot boy rồi nhìn thì như quỷ dữ vậy trọng mấy chơ mà con ngồi đó tự sướng Ông, ông nói ai là quỷ dữ hả? Nữ sinh kia nói khùng lên khi nghe nói mình là quỷ dữ. Con gái dù không được khen là đi thì ít nhất cũng là thanh tú. Nam sinh kia biết núi lửa sắp bùng nổ, liền nhanh chân trốn sau một bạn nam khác, ló đầu ra nói lại. Đó đó đó, bà nhìn lại bà đi, không quỷ dữ thì là gì? Tiếp theo lại là lời khen, chơi đủ điều của mọi người, dành cho cô bạn Linh Linh. Kế tiếp lớp trường Tướng Anh đẹp trai bước ra trong trang phục vì bạch máu hoàng tử. Một bộ vest màu trắng đuôi dài lại một lần nữa khiến cho đám nữ sinh trong trường náo loạn Quả đúng là lớp trường 11A2 học giỏi là đẹp trai như lời đồn. Dù không sánh bằng bốn trang hoàng tử của trường nhưng cũng được xíu vào danh sách hotboy đẹp trai nhất trường quý tộc. Nhắc đến hoàng tử thì mấy nữ sinh không khỏi thành tiếc trong lòng vì không được thấy mấy anh ấy tham gia bởi năm nào cũng vậy. Bốn hoàng tử của trường cũng xếp vào hàng bàn giám khảo, chứ không bao giờ tham gia gì hết. Tiếp sau đó là màn biểu diễn hát song ca của nàng công chúa Linh Linh, cùng bạch mã hoàng tử tuấn Anh. lúc nàng công chúa ngước lên nhìn hoàng tử, bắt chợt đỏ mặt thẹn thùng. Chính điều ấy đó lọt vào mắt xanh của một cô nàng tinh quái. Khi cặp đòi lớp 11 a 2 bắt đầu vang lên, chất giọng ngọt ngào của cô nàng công chúa kết hợp với chất sọng trầm ấm. khiến tất cả hội trường bắt đầu im lặng lắng nghe, chìm đắm trong giai điệu. Sau hơn một hồi thi căng thẳng, cuối cùng các phần thi của trường cũng hoàn thành, mặc dù chỉ giành được là giải 2, nhưng cô nàng Linh Linh vẫn rất vui vẻ, sợ lớp trưởng buồn nhỏ ai dè hỏi. Tướng Anh, cậu có, có buồn khi tụi mình chỉ giành được giải 2 không? Không sao, miễn vui là được, mà hôm nay trông Linh rất đẹp nha. Tuấn Anh thật thà nói, mà cậu không để ý thấy một khuôn mặt đang đỏ bừng vì câu nói ấy. Hôm nay trong linh rất đẹp. Cảm ơn cậu. Tôi thấy cậu cũng rất đẹp trai đó. Rất sống với hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Bao chờ Tuấn Anh quay lại nhìn cô bạn linh linh làm nhỏ mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp. Cậu, cậu nhìn gì thế? Mặt đó có gì sao? Kèm theo đó là động tác đưa cánh tay lên sờ trên khuôn mặt của mình. Cậu nói có thật không? Cái gì thật? Linh Linh biết rồi nhưng giả nai hỏi lại À không có gì đâu Tớ đi trước đây Rồi chàng hoàng tử bỏ đi Để lại nàng công chúa với ánh mắt buồn ơi là buồn Cùng với khuôn mặt đỏ như là trái gớp Trái tim thì đập liên hồi Nè nè nè nè Linh mà cậu bị làm sao vậy? Nóng sao? Ôi cậu bị ốm rồi Để tớ đưa cậu về nha Thiên chầu nhìn chứng kiến lúc nãy giờ Biết chuyện rồi nhưng sẽ bộ ra thăm hỏi Còn trong lòng thì thầm gào thét Ôi, sao bạn của tôi mà ngốc như thế không biết Thích người ta mà là không dám nói Mãi nhìn theo bóng dáng của hoàng tử Nên nàng công chúa của chúng ta bây giờ mới hoàng hùng À, cậu nói cái gì? Ai, thật là chỉ biết nhìn theo hoàng tử Mà không nghe tới nói gì luôn hả? Linh Linh không dám ngước khuôn mặt ngượng ngùng của mình lên nữa Chạy một mạch vào phòng thay đồ Để trốn tránh nó Thiên Châu lắp đầu trước cô bạn đáng yêu này Tình yêu quả là vĩ đại nha Sao đến giờ nó vẫn chưa yêu Chàng hoàng tử của nó đang ở đâu cơ chứ Chương Tán Tôi là thật 100% Ok Let's go Mọi người chúng ta xuất phát nào Nó hào hứng chạy lên xe cùng với mọi người đi dõi ngoài vì sao cuộc thi lễ hội hóa trang nhà trường cho toàn thể học sinh nghỉ học một tuần đi chơi nên bây giờ nó đang hứng khởi cho chuyến đi lần này nó đi xe cùng với hai ông anh Tuấn Kiệt, Như Kỳ và tất nhiên không thể thiếu hắn mọi người ai ngồi chỗ nấy Thiên Nam ngồi với Tuấn Kiệt Thiên Bảo chắc chắn là ngồi với Như Kỳ còn hắn là con người ưa sự yên tĩnh nên ngồi hàng ghế cuối cùng đèo hát nằm ngủ nó nghĩ hắn đúng là con heo lười suốt ngày nằm ngủ nhưng vì vụ vụ cho công tác tảng độ boy lạnh lùng nên nó sẽ ngồi lại cùng với hắn tay cầm đóng bim bim bánh kẹo nhầm nhi chờ xuống xa nó đứng trước mặt hắn hỏi ê tảng đá tôi ngồi với anh nhé à mà anh ta đang đeo nghe nhạc vợ nhắm mắt ngủ rồi sao mà nghe được thôi kệ mình thích ngồi đâu thì tùy mình nó nghĩ thế tôi hỏi anh rồi nha Nó nói cho có lệ Rồi ôm khư khư đóng bánh kẹo ngồi xuống Thật ra hắn có nghe Nhưng hắn không quan tâm Nó muốn sao thì tùy hắn Hắn không cản Mà qua tính cách của nó Thì hắn có cản cũng chẳng được Sau 2 giờ đồng hồ Xe bòn bòn chạy cũng gần đến nơi Nó và hắn tựa vào nhau ngủ lúc nào không hay Đang ngủ ngon lành Thì xe tăng gấp Làm nó thức giấc Thấy mình đang tựa vào vai hắn ngủ Nó làm bầm. Sao lại tựa vào vai hắn ngủ ngon thế không biết. May mà anh ta còn đang ngủ, chứ anh ta mà biết mình tựa vào vai anh ta ngủ, thì quê chết đi được. á, nhìn khuôn mặt hắn, thiên châu kêu lên một tiếng nhỏ, như phát hiện ra châu lột thứ năm. Một tiếng nhỏ, đủ để mình nó nghe thấy. Nó phát hiện ra hàng lông mi đang khép lại của hắn rất dài, rậm, đặc biệt là con vút, trông rất đẹp và hút hồn. Tính yêu kỳ... Nổi lên Nó lấy tay chạm vào lông mi của hắn Rồi làm bầm Đúng là anh ta cái gì cũng hoàn hảo nhỉ? Anh ta mà là con gái Chắc có mà khói anh theo Mà anh ta cũng có rất nhiều gái theo rồi Ngưỡng mộ chết đi được Á Đang làm bầm một mình Tài đang vần về xem lông mi của hắn Chợt hắn mở mắt Cầm lấy tay của nó làm nó hoảng sợ Thét lên một tiếng thất thanh Cô định làm gì tôi cái chất giọng lạnh lùng của hắn là vang lên làm nó tím mặt miệng lại lắp bắp không nên lời vì bị bắt quả tan bây giờ thì tiêu rồi dám động vào lông mi của hắn mà lúc nãy đến giờ nói gì hắn đều nghe thấy hết rồi sao tại sao lúc nào gặp anh ta cũng lắp bắp là sao tên này đúng là thần suôn sẻ của mình mà cô làm sao nhìn cái vẻ ấp a ấp uống của kẻ phạm tội là nó hắn hỏi lại tôi xin thề tôi không cố ý chạm vào lông mi của anh đâu nha, mà tại vì tôi thấy lông mi của anh còn dài hơn cả con gái, nờ tôi xem là thật hay là giả mà, mà da anh bôi kem gì, mà sao trông trắng thế, mình nữa chứ, hay là anh đi tắm trắng, đúng không? Lung tung không biết nói gì, liền nghĩ sao nói vậy, nghe thiền châu nói xong, vũ vòng tí nữa là bất tỉnh nhân sự tại chỗ, hạng tím mặt đi. Mọi người xung quanh thì đang cố đến cười, để còn xem kịch hay. Mặt đã lạnh lùng, này hắn lại tăng thêm đồ âm lạnh đến thấu xương. Hắn nhìn nó nghiến răng, gần từng chữ. Cô nói lại xem. À, anh không phải ngại đâu, tôi sẽ không nói cho ai biết. Anh thường đi tắm trắng và chăm sóc da cẩn thận đâu nha. Đó cũng là một điều tốt, không phải là xấu mà, đúng không? Nó đã không im miệng, lại còn thêm dầu vào lửa. Còn cứ tưởng mình nói đúng Khi thấy biểu hiện của hắn bây giờ Mọi người trên xe kể to bác tài Đều không thể nhìn được cười Nhưng tiếng cười to nhỏ bắt đầu rộ lên Rồi tiếng cười sạc sổ của Tuấn Kiệt Mọi người thật không phục trình độ nhìn người Chọc người của nó Ha! Thiên Châu Em đúng là người đầu tiên nói nó như vậy đó Tuấn Kiệt vừa ôm bụng cười Vừa nhìn nó nói Bây giờ nó mới chú ý rằng Mọi người đều đang cười và nó là nhân vật chính cho bộ phim hài kịch tất cả buổi diễn mọi người cười cái gì cơ chứ em nó đúng sự thật mà nó chu môi nhìn mọi người rồi quay sang hắn hồn nhiên nói làm cho hắn điên tiết lên anh phong nhỏ cô cô hắn thật là không thể nói nên lời không biết trong đầu đó của nó đang nghĩ cái quái gì nữa không biết hắn là người thật cái gì cũng thật một trăm phần trăm mà một cô em gái của bạn thân mới đến mấy ngày đã đưa hắn lên làm trò cười cho mọi người hắn sẽ không tha thứ cho nó nữa tôi nói cho cô biết tôi không có dùng kem gì hết với lại tôi càng không tắm trắng với tắm đen gì cả cô hiểu chưa hả hắn nhìn thẳng vào mắt nó gần từng chữ từng chữ một như thể là muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay bây giờ nó gãi đầu ngây ngốc nhìn hắn với chỉ số xã nai vô đói Hóa ra nãy giờ Nó đang nghi sai về hắn ư Mà cũng không trách nó được Có trách thì phải trách hắn đẹp quá làm gì Hi Sorry anh Phong đẹp trai nha Nhìn hắn với khuôn mặt cuốn con Nó cười sò nói Rồi giọt giọt cánh tay đang bị hắn cầm chặt Vậy giờ anh thả tôi ra được chứ Thả hơ Mơ đi Đã như vậy thì Vũ Phong hắn phải cho nó biết Hậu quả của việc đòn vào hắn là như thế nào để lần sau mà biết hắn cũng không phải dễ chơi tôi xin thề lần sau tôi không có nói anh như vậy nữa đâu mà anh thả tôi ra đi nó nhìn hắn mắt rừng rừng trong đến tội nghiệp xả vờ đó còn có lần sau nữa à hắn lạnh lùng gằn từng chữ từ lúc nó xuất hiện đến giờ thì hắn không được ngày nào bình yên à à à không có lần sau đâu bây giờ thả được rồi chứ anh làm tay tôi đau đó Hai ơi cứu em Nó quay sang Thiên Bảo Rồi lại quay sang Thiên Nam Lên tiếng cầu cứu Phong cậu thả Thiên Châu ra đi Thiên Nam cùng với Thiên Bảo lên tiếng Giải thoát cho nó Giờ có sự càng ngăn của hai ông anh Nó cũng được thả ra Đúng là đồ mất dịch xấu xa Tôi nguyện rũ anh ăn cơm miền ngàn Uống nước bị sặc Nhàn sắc xuống cấp thậm tệ Để anh có thể trở thành hot boy đi chăng nữa Cũng không có ma nào theo hết <cười> cái tài con chúa ơi đỏ hết rồi nó nhìn hắn đâm đuối bằng cặp mắt long lanh như là chú cuốn con bị ướt ướt ngược lại là ánh mắt có thể giết chết người đấy trong lòng thầm nguyện rỗ hắn sói xả nhưng chỉ là mình nó biết thôi chứ hắn mà biết thì Ách, nghĩ đến nó rung mình rồi nó không dám được mấy cháu đến rồi rồi chúng ta xuống xe thôi đến nơi bán tài xe dừng lại mỉm cười soi hiệu cho bọn nó xuống xe. Thế là kết thúc trận chiến trong sự tức sòn của hoàng tử lạnh lùng vũ phong và cô bé tinh nghịch thiên châu. Lưng trước cánh đồng hoa ỏi hương màu tím tuyệt đẹp, nó dàn tay vươn vai hít thở không khí trong lành. Cánh đồng ổi hương thơm ngát, trải dài bất tận làm cho bầu trời cũng ẩn theo màu tím huyền diệu. Không chỉ có thấy phía bên phải là một khu rừng, đi xa xa tí là có thác nước. sau khi chọn địa điểm ở là khu rừng, thiên châu cầm chai nước vừa uống vừa bắt đầu phân công. ehem, bắt đầu phân công nào? anh bảo anh nam sẽ nấu ăn. hai anh ấy có nấu được không vậy? như kỳ vẻ mà không thể tin tưởng khi nghe nói phân công cho hai người con trai nấu ăn. hạ phân công cho cô nấu ăn còn chấp nhận được. đàn này phân cho hai thứ xa kia thì, thì... vậy anh làm gì? tuấn kiện nhảy chen vào nói. chị yên tâm. anh nhà em nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp nổi tiếng đấy sau đó nó quay qua Tuấn chị và hắn hai anh sẽ dựng liều vậy em và chị sẽ làm gì như kỳ đợi mãi không thấy Thiên Châu phân công cho mình bạn nhìn nó hỏi à, hai chị đi phù mấy anh này đi nha còn em sẽ giữ một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là đi chơi nó phán một câu làm cho mọi người á khẩu không biết nói gì với nó luôn mà cũng đúng Từ ba đến giờ, nó có phải động tay động chân vào việc gì đâu, toàn là người giúp việc làm hết. Không được, cô phải phụ cùng với chúng tôi. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. Nhưng tôi không biết làm gì hết á. Nó gãi đầu đáp lại. Không biết cũng phải làm, con gái gì mà cả nấu nướng cũng không biết. Kệ tôi, đương nhiên là kệ cô. Ai không làm, miệng ăn uống, chấm hết. Anh... Nó cứng hồng Hai người thôi đi. Thiên Châu, em đi phụ với Phong và Kiệt Còn Như Kỳ, em đi phụ bọn anh Thiên Bảo là lên tiếng Làm sứ xảo hòa bình cho nó và hắn Cả bọn gọt đầu tán thành Chỉ có nó hậm hực lườm anh trai yêu quái của mình Ý nhầm, yêu quý, xua thì rách mắt Sau một hồi vật lộn với đám đồ dựng trại Nó không được nghỉ ngơi Lào lao mồ hôi, ngồi xoa xuống bãi cỏ Nó ôm đóng bánh kẹo và nước ngọt lại tu một hơi một cái bóng đèn 220V hiện lên trong đầu của nó. Miễn cười tinh nghịch, nhìn hắn đang dựng trại, nó đưa lon coca lên, lắc mạnh, rồi đưa cho hắn. Nè, anh uống nước đi. Thay nó, nỗi lòng từ bi đưa chai nước cho hắn, đàn khát nước, nên không nhìn thấy bộ mặt rất chi là gian của nó. Nhận lấy chuẩn bị mở lon coca, mà nó cứ nhìn hắn chằm chằm. Sao cô nhìn tôi ghê vậy? À, không có gì đâu, anh uống đi. Nó cười, khô khô tai ý bảo là không có gì, nhưng trong lòng, dày đặc âm mưu. Phụt, một chất lỏng đang sổi bọt bắn ra, làm áo hắn ướt một khoảng lớn. ha nhìn anh mắc cười quá à. ha nhìn thấy khuôn mặt lắm lèn của hắn, như là vừa rơi xuống vùng nước cống. Nó ôm bụng cười như đôi ươi sóng chuồng, để nổi lăn trên bãi cỏ, cũng không ngừng cười. Hắn thì khỏi nói, khuôn mặt hắn chuyển đủ màu từ đỏ sang xanh, xanh rồi từ xanh sang tím vì tức đang định cho nó một trọn như tử đột nhiên hắn lẽ lên tiêu vui mừng trọn bước lại trọn nó đang cười nắc nẻ Ê anh đang định làm gì vậy nó vẫn cười nhưng ta hắn bước lại phía mình ánh mắt đầy tiên nguy hiểm cũng hơi sợ dù gì nó vừa mới chọc hắn ta xong hắn vẫn không nói gì chậm rãi bước đến chỗ nó 10cm 5cm 3cm 2 cm Chương 9 Sợi dây truyền Khi khoảng cách giữa nó và hắn chỉ vọn vẹn mấy cm tình hình bây giờ vô cùng gây cấn còn gây cấn hồi hộp hơn cả xem phim ma nữa Bỗng dưng Cứu! Có ai không? Cứu tôi với Tiếng kêu vàng lên tất cả mọi hoạt động của nhóm đều dừng lại cài cả, cả nó và hắn Thiền chầu thầm cảm ơn tiếng kêu cứu kia nếu không không biết vũ phòng sẽ làm gì mình. Rồi mọi người đồng loạt chạy về phía bờ suối gần đó. Nó nhanh chân hơn nhảy xuống suối, với người đang chơi với kêu cứu dưới kia. Thiên bạo cũng nhảy xuống, bơi lại chỗ nó đang cố gắng đưa Như Kỳ vào bờ. Thiên châu, để anh đưa cô ấy lên cho. Dạ, chị ấy không sao chứ ạ. Nó nhìn thưa Kỳ đang trắng mặt, vì sợ, còn với uống nước khá nhiều kia, lo lãng hỏi thiên nam. Em mau lên thay quần áo đi, cả bị cảm lạnh. để anh và bảo đưa cô ấy vào trong liều trước. thư kỳ không sao đâu. thiện nam thấy đồ nó đã úp sụn, sợ nó bị cảm nên bảo nó đi thay quần áo. để anh cùng với tuấn kiệt vào xem thư kỳ có làm sao không. nói rồi thiện nam bước vào đều, theo sau là tuấn kiệt. lát đầu nhìn theo bóng dáng của hai người họ, chuẩn bị đi vào thì bất giác một cảm giác lạ dâng lên. theo phản xạ nó đưa tay sờ vào cổ, thì hốt hoảng. thì không thấy sợi dây chuyền đâu. Nó nhìn khắp nơi, cả chỗ nó đang đứng, nhưng vẫn không thấy. Chắc chắn nó chưa rơi đâu đây thôi mà, vì lúc nãy còn thấy mà. Đưa mắt nhìn ra bờ suối, nó không chần chừ liền nhảy xuống tìm. Cô đang làm cái quái gì vậy? Thấy nó cứ lây hoa nhìn trên bờ, rồi chuẩn bị nhảy xuống suối. Hẳn sợ nó nghỉ quẩn, nên lao xuống, lòi nó lên quát một câu, làm nó giọt hết cả mình. Mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói Giờ trong lòng nó như là lửa đốt Nó lao xuống tìm tiếp Nhưng bị hắn giật tay trở lại Cô đang tìm cái này sao Hắn đưa sợi dây chuyền ra trước mặt của nó Làm nó vui mừng không thôi Vội vào kéo tay hắn lại và hỏi Rồi với tay giật lại Nhưng hắn đã nhanh tay thua về Đó là một sợi dây chuyền Có đính đá ruby Bề ngoài tuy đơn giản Nhưng nhìn kỹ thì nó rất có giá trị màu xanh nước biển nhạt kiêu sa, sang trọng vô cùng. Nó cũng chính là di vật của mẹ, để lại cho nó, nên nó quý hơn cả bằng sống của bản thân. Nằm nó học lớp 4, một bạn nam trong lớp thấy sợi dây chuyền của nó đẹp, thì giật lấy mang sao đùa giỡn. Sao một hồi rằng co, sợi dây chuyền đứt làm hay. Tên nam sinh ấy thấy vậy cười nhếch mép, quăng sợi dây chuyền xuống đất, kèm theo con nói điêu hoa kinh thường. Nhìn cũng đẹp, Hóa ra lại là đầu dẫm Nó đứng trần tròn nhìn sợi dây Tài nắm chặt lại Sau đó xong vào đánh nhau với tên đó một trọng Kết quả là bị cô giáo phạt đứng ở cửa Lúc bà đón nó về Nó đã khóc mấy ngày Dù đã được bà nó cho đi nói lại Anh Anh nhặt được nó ở đâu vậy Trả cho tôi Không Hắn nhìn nó khẳng định Ai hắn cũng không thèm lấy Và nếu có nhặt được cũng sẽ trả lại Nhưng riêng nó Hắn quyết không trả để cho nó một bài học. Anh Phong đều trai, Phong độ à, hãy trả sợi giao chuyện cho em nha. Dọa nạt, đe dọa không thành, nó đành xuống nước hạ giọng năn nỉ hắn. Trong lòng thì thằng phục mình quá trời quá đất, giọng nói tiếng ngọt hơn mía, da gà do vịt nổi hết luôn. Thiên trò ngoan hiền, chớp chớp mắt rất ư lời dễ thương, rất dễ làm người khác cảm động, mũi lòng. Nghe cái giọng của nó làm hắn nổi cái da gà, Thà nó đánh đá nói khùng lên, còn dễ nghe hơn là ăn nói thục nữ dịu dàng. Đúng là có chút không quen. Hạng nhìn mép, nở nụ cười hình bán nguyệt kinh khỉnh nhìn nó nói. Cô không phải là giả dạng con gái nhà lành, đi lừa người khác đâu, hiện nguyên hình cũng dễ nhìn hơn. Hạng định trả cho nó rồi, nhưng vì cái chuyện lúc nãy nên không thể trả được. Vậy anh muốn cái gì hả? Hết sức chiều đựng nó thét lên. Tôi muốn... hắn ghé sát mặt nó làm cái vẻ lấp lửng, nó xanh mặt, trong đầu liên tưởng suy nghĩ đến cảnh mà trong phim kinh dị thường xem, hắn cho nó một tròn nhô tử, rồi cầm súng lên chia vào đầu của nó và ôi không nghĩ đến, nghĩ đến là run mình, nó còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu, không phải vì chuyện lúc nãy mà hắn muốn giết nó cho ha giọn chứ, vừa nghĩ nó vừa lấy tay ôm mình như thể sợ nó ăn thịt mình ngay lập tức vậy. anh làm gì thế hả? thấy hắn sờ vào đầu mình nó thét lên. hắn vì cười trước hành động đáng yêu của nó, không biết trong đầu nó chứa cái gì. lúc thì rành ma bướng bỉnh, lúc thì hay. nhiều lúc này chẳng hạn, khuôn mặt ngây thơ vô số tội, tâm hồn thì suy nghĩ linh tinh. nhìn hắn cười mà nó bất động trời đất ơi, tảng băng kia mà cũng biết cười sao? quan wow, không thể tin được. rồi nó nhéo mình một cái thật đau. để thử xem mình có nhìn nhầm hay không. Á, là thật, không phải mơ nha, thiên chào lại đo hình mất mấy giây, trần trỗi nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn đi rồi nhìn lại, thầm nghĩ, đây có phải là vũ phong lạnh lùng không? Sao có tẳng bằng di động đó mà cũng biết cười? Thật là chuyện lạ mà, thà nói trái đất đứng yên còn dễ nghe hơn. Hay cái tên này là giả mạo? Cô lại lên cơn gì nữa vậy? Thay nó nhìn mình chăm chú Như nghiên cứu một chuột bạch Hắn có chút mất tự nhiên so vào đầu của nó hỏi Người lên cơn Là anh mới phải Tự dưng cười như là tên điên trốn trại Bây giờ hắn mới biết mình bị hớ Mà nó vừa nói cái gì Hắn vừa cười sao Trước mặt nó sao Này anh làm sao thế Lại đến lượt nó hồ hồ trước mặt của hắn Nó còn nghĩ hắn bị trúng tà Tự nhiên đang cười cười Là im lặng À không có gì cô không muốn lấy lời sợ dây chuyền này nữa à hắn lặng tránh câu hỏi của nó bằng cách đưa ra đề tài sợ dây chuyền ai nói tôi không muốn vậy anh muốn gì nói mau đi tôi muốn cô làm ô của tôi đến cuối năm cho cô biết hậu quả khi đọng vào vũ phòng của tôi là như thế nào còn nhỏ rất rối hắn thầm nghĩ vũ phòng vừa nói ra nó đã, đã hát toán lên hơ cái tờ này nghĩ gì thế không biết Đường đường là tiểu thư gia tộc giàu có Không phải làm gì mà hắn dám bắt nó làm ô xin Miễn đi Tôi không đồng ý Nó quả quyết, giọng chắc nịch Thà đi đánh nhau còn dễ hơn là làm ô xin cho hắn Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà Vậy cô cứ chịu mất so với chuyện này đi Nói rồi hắn bỏ đi Đưa một đoạn cho quay đầu lại nhìn nó À tôi cũng không bắt ép người ta quá đáng đâu Sẽ cho cô một thời gian suy nghĩ Đến tuần sau Mà cô không muốn làm ô xin, Thì phải làm cho tôi một vị khác Nếu tôi thấy được Rồi vũ phòng quay lưng bỏ đi Để nó lại một mình trong lòng tức anh ách Đó cũng là dấu hiệu báo cho nó biết Những ngày tháng sau này Sẽ sống không yên Chương 10 Kể thì kể, sợ gì Nó đứng đằng sau góc cây Hét lớn lên Bực mình quá đi cái tên vũ phong khốn kiếp kia thừa nước đột thả câu hả người là cái tên nhân lúc người ta gặp chuyện mà lợi dụng, là cái tên cơ hội cái đồ ăn binh, thần kinh chậm dây thần kinh dậm phái đinh tôi nguyện rủ anh láp láp láp la, la cô nói xong chưa, còn không mau vào thai quần áo đi hay là muốn bị cảm hả á, ma một cái đạp vai nhẹ kèm theo một giọng nói lạnh lùng ẩn dấu tia lo lắng phía sau vang lên làm nó giật mình lùi sao mấy bước Pháp ngã một cú đào điếng nó thét lên hắn lại đòi nó dậy Rồi cóc vào đầu nó một cái Mà cái đầu cô Còn không vào trong thay quần áo Còn đứng đó mà la được hả Biết rồi, anh đúng là cái đồ âm binh mà Thật ra lúc nãy hắn vào rồi Nhưng không thấy nó đâu cả Nên ra gọi nó Thì mới gặp cảnh tượng nó đang mắng mình xói xả Đúng là làm ơn mất quán mà Thời gian cứ trôi qua như thế Chớp mắt đã xế chiều vài con quả đen giao đảo trong không trung báo hiệu điềm chẳng lành cả nhóm đang tích cực thu nhập những cành cây khô để tối đốt lên sự ấm nói nhóm vậy thôi chứ thật ra chỉ có Tuấn Kiệt Thiên Nam và Vũ Phong còn nó và Thiên Bảo vẫn đang túc trực 24 trên 24 bên như kỳ mặc dù cô nàng đã nói có thể tự lo được nhưng Thiên Bảo cứ khăng khăng phải ở lại chăm sóc cho cô và vì thế Thiên Châu có cơ hội làm biến bầu trời đêm nhanh chóng bao trùm lấy khu rừng trên trời là hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh ánh vàng phía dưới là đám người thiên châu đang mải mê nướng thịt trên bếp lửa bập bùng không khí ồn ào náo nhiệt bởi những trọn cãi vã không ai nhường ai giữa nó và hắn còn cặp đò như kỳ thiên bảo của chúng ta thì hết sức lãng mạn chỉ có tuấn kiệt và thiên nam cầu đờ ngồi thu lưu một góc thiên bảo dịu dàng nướng thịt đôn cho như kỳ dưới con mắt thèm thuồng của cả đám Wow, anh hai thiên vị, chỉ cho chị Như Kỳ ăn thôi nha, hai chơi xấu, em cũng muốn cơ. Thay anh mình và chị Thư Kỳ tình cảm như vậy, nó làm bộ ghen tị mọc án trách, hướng thiên bảo làm nụng. Nghe vậy, mặt Như Kỳ thoáng đỏ, ngư ngùng quay sang chỗ khác. Em thật là, thiên bảo lắp đầu nhìn đứa em nghịch ngợm, Nó không lúc nào mà làm cho người khác ngư ngùng. hay điên tiết lên thì mới yên tâm yên chân. Tuấn Kiệt và Thiên Nam cũng chào thua với nó Cứ chốc chốc Nó lại gây sợ với hắn Tiếp theo là những màn đấu khẩu có một không hay, Làm cho cả bọn phải ôm bụng cười Nhận thấy không khí xung quanh hơi buồn chán Tuấn Kiệt lên tiếng đề nghị "Hay chúng ta kể chuyện ma đi Nghe đến từ ma Mặt của Như Kỳ bọn biến sắc, Cô lấp bắp Đừng... đừng kể mà Đúng đó Mọi người kể chuyện khác đi Thiên Bảo thấy vậy và lên tiếng bên vực Thay cho người yêu Làm cho mọi người lại được dịp hướng vào hai người Nhìn với ánh mắt đầy mờ ám Hả, hóa ra chị dâu sợ ma ha Nó nói Cố tình kéo dài chữ ma Làm cho thư kỳ đang run rúng Sợ so hãi trung lòng của Thiên Bảo Này đó sợ hơn Tuấn Kiệt đành đầu hàng giải về cho đôi tình nhân kia Lên tiếng phần chia lượt kể chuyện Và chúng ta kể chuyện khác nào Bắt đầu từ thiên nam nhé Ok Thiền Nam nở một nụ cười bán nguyệt, đúng chất sát gái. Nụ cười này đã làm cho trái tim biết bao nàng đều đứng. Anh bắt đầu kể. Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét, đập phá. Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát viên vi công. Quả bực mình vì nhóm người điên ấy, viên vi công quay sang người này và nói. Tôi thấy anh có vẻ bình thường. Anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được hay không? Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm. viên viện công vừa dứt lời, thì người đàn ông lập tức quay sang. Sau 5 phút, người ấy quay lên, và quả nhiên là không còn tiếng động gì phía sau. Quả ngạc nhiên, viên viện công hỏi, Anh giỏi quá, làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy? Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi. nguyên vì công kết thúc câu chuyện cười của mình thiên nàng quay sang đám khỉ đang cười sẵn sặc như sóng chuồng kia rồi cũng cười theo tiếp theo đó là lượt kể của Thứng Kiệt Như Kỳ, Vũ Phong và Thiên Bảo chỉ có nó nãy giờ làm khán giả Thiên Bảo kết thúc câu chuyện rụng rợn quay sang Thiên Châu cười gian xảo có cơ hội trả thù rồi đây Thiên Châu nãy giờ em ngồi xem nhiều rồi hay là kể cho mọi người một câu chuyện gì đó đi Nó ngơ ngơ chỉ vào mình Miệng há hóc Cô nuôn tròi miếng thịt còn vương ở cổ ho sạc sùa Em... Kể chuyện Hất Vũ phòng thay thấy Liền rót cho nó một cốc nước thì nam thì đập nhẹ vào phía sau lưng của nó Rồi tỉnh bơ nhìn nó Đáp gọn lõn Ừ Hay Tiêu rồi Trong đời nó giỏi nhất chính là kể chuyện Lần này chắc đai sớm quá Nó bù lưu bù loa hai mắt rưng rưng ứa lệ nhìn sang thiên nam cầu cứu Mong anh rủ lòng thương tha cho nó vũ phong thấy thế liền nhã thêm vài câu như cái thứ sợi dây anh hùng rơm trong nó chắc là cô ta kể dở nên không dám kể mà hả cái gì còn lâu nhé máu nóng đã lên tới mặt vì thế của nàng nghịch ngợm nhà ta bỗng dưng trở thành anh hùng tái thế hừ kể thì kể sợ gì nó đứng lên lườm vũ phong vài cái sắc lẻm hắn giọng bắt đầu kể Nó ngầm nghĩ một hồi Chợt nhớ đến một câu chuyện lúc sáng Mà Linh Linh kể cho nó nghe Nhìn hắn Nó đắc ý nhét mép kiêu ngạo bắt đầu kể Một ngày nọ Trời trông xanh Nắng đẹp Có anh chàng lái xe taxi rất đẹp trai Đẹp hơn anh Điệt mát nhìn hắn Đang đi Thì chợt có một vị khách đang vẫy vẫy tay bắt xe Anh chàng kia liền dừng xe lại Mời vị khách nữ kia lên xe Nhưng nhìn vị khách nữ kia rất kỳ quái, cô ta mặc chiếc váy trắng tinh, quá đầu gói, tay cô ta sơn hai màu trắng và đen, đặc biệt làn da rất trắng, mái tóc đèn dài xọa xuống, che hết gần nửa khuôn mặt, tròn vô cùng quái dị. Anh chàng lái xe kia thấy vậy thì hơi sợ, nhưng vì trách nhiệm nghề nghiệp nên anh vội hỏi, Cô ơi, cô đi đến đâu? Không khí trong xe chợt trở nên căng thẳng đến kỳ lạ. Thấy cô gái kia không trả lời, anh chàng lái xe kia lại hỏi tiếp. Nhưng chưa hỏi gì, thì cô gái kia cất lời, giọng lạnh lùng. Đường XYZ Đi đến một đoạn đường khá vắng vẻ, thì anh chàng kia ngước đầu nhìn vào gương chiếu hậu, thì anh ta chợt sung mình, hồn sắp lên mây vì phía sau xe không có một ai hết. Anh ta sợ quá, liền phanh xe gấp một cái, rồi quay đầu lại phía sau, thì cô gái kia khuôn mặt, Với tóc đèn chai gần hết Đàn nhằn nhó nhìn anh ta Anh ta thấy vậy khởi động xe đi tiếp Anh kia vẫn lái xe Trên đường đoạn vắng kia Và lén lén ngước mắt nhìn cương chiếu hậu một lần nữa Anh ta hốt hoảng Tìm anh ta đập liên hồi Phía sau anh ta không có một bóng người Anh ta vội vàng phanh xe lại một lần nữa Phanh mạnh hơn một lần nữa Kể đến đây Nó ngước mắt đảo quanh mọi người Nhìn một lượt Thiên Nam Thiên Bảo Tuấn Kiệt và hắn vẫn im lặng nghe nó kể nhưng Thư Kỳ thì khác chị ấy đang ôm lại cánh tay của Thiên Bảo khư khư không chịu buông. Thiên Châu, em kể tiếp đi. Tuấn Kiệt nhìn nó nói vì câu chuyện đang ở đoạn hay hấp dẫn. Vâng, tiếp đây. Anh chàng kia quay đầu ra phía sau nhìn thì thấy cô gái kia đang ngồi phía sau mình với khuôn mặt tức tối. Anh ta thấy khuôn mặt đó thì vô cùng sợ hãi Thế nhưng anh ta vẫn tiếp tục lái xe. Đi thêm một đoạn nữa, anh ta liền quay đầu ra phía sau. Nhìn xem xem, vì sợ hai lần trước mà nhìn nhầm. Nhưng quả thật là vẫn không thấy. Lần này anh ta hồn đúng là lên bay, vội vàng phanh xe là một cái thật nhanh, làm cho cả người anh ta gần như là dồn về phía trước. Anh làm cái gì vậy hả? Có biết lấy xe không? Anh ta sợ hãi quay đầu lại phía sau, thì nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia vô cùng tức tối anh ta núi một ngụm nước bọt sao hãi nhìn cô gái kia mồ hôi chảy dài trên mặt trên áo, anh ta lấp bắp xin lỗi cô gái kia thấy vậy cô gái kia vẫn tức tối nhìn anh ta anh lái xe kiểu gì mà sao cứ lúc tôi buộc dây dày là anh lại phanh lại hả thật là phiền phức <cười> <hí> hết rồi ạ nghe đến đoạn kết, mọi người trưởng hẳn ôm bụng cười lăn ngã Kể cả Thư Kỳ lúc nãy còn sợ ôm lấy Thiên Bảo Mà bây giờ cũng cười ra nước mắt Thiên Châu Em làm chị sợ gần chết Hóa ra là chuyện cười Thư Kỳ nhìn nó cười cười nói Hi, Nhờ em kể như vậy Mà chị mới có cơ hội ôm tay ai kia Không chịu buông á Liệt lý nhìn anh Thiên Bảo Chị phải cảm ơn em chứ còn nói em à Nó vờ giận giỏi ôm lấy cánh tay của Thiên Nam Thời đi cô nương Lớn rồi đó Con bị đặt làm nũng nữa Thiên Nam vừa nói vừa nhéo chiếc mũi xinh xinh của cô em gái mình sau đó mọi người lần lượt kể chuyện ma nghe cho nhau trừ Thư Kỳ trời khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi mà chơi tiếp thấy mọi người đã mệt lá và buồn ngủ hẳn đưa ra đề nghị rồi đi vào liều dẫn lúc chiều nằm ngủ chương 11 nụ hôn bất ngờ sau khi tất cả mọi người đã ngủ hết nó răn rán đi thật nhẹ để không đánh thức mọi người dậy sò đi ra bờ suối cạnh đó, ngồi dựa vào gốc cây ngắm trời đêm. Màn đêm phủ xuống cánh vọt xung quanh, bao trùm cả khu rừng đã tiếng côn trùng rầm rang. Một mình nó ngồi đó, như thể bị màn đêm nuốt chửng. Trong nó thật nhỏ bé và cô độc. Nhặt mấy hòn đá cạnh bờ suối, nghe tiếng suối chảy róc rách, nó ném những viên đá nhỏ mình nhặt được, ném xuống suối. Bên kia bờ, một đàn đom đóm đang bay về phía nó thật đẹp. Chúng làm sáng có một vùng sáng rượt như ánh đèn Xóa tàn đi màn đêm tối Thiên châu nhìn đàn đơm đớm Đàn tiến dần về phía mình Nó mỉm cười giơ tay ra Thì thầm gọi bọn chúng lại Như hiểu lời nó Đàn đơm đớm vai xung quanh Tao nên một khung cảnh diễm ảo Nó thích thú bắt lấy một chú đơm đóm Bỏ vào lòng bàn tay Rồi trả lại tự do cho nó Bay cùng đàn Cũng xong nó ở một nơi lạ Không ngủ được vũ phòng dậy và đi ra bờ suối ngồi ra đến nơi hắn ngẩn người khi thấy thiên châu đang vui đùa với đàn đơm đớm trong bằng đêm lặng lẽ Ánh trăng tròn tỏ xuống soi lên khuôn mặt xinh đẹp của nó thêm sáng ngơi tiếng cười khẽ êm dịu xô đi tiếng côn trùng cùng với đêm tối tính mịch nó bây giờ rất giống một tiên nữ phi hàm trời trốn xuống hạ giới bước chân trầm rãi lặng lẽ hắn lại bước bên nó cảm nhận được có người đang nhìn bằng ánh mắt nóng rực, thiên châu liền quay sang lại theo quán tính. á, vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, làm cho thiên châu giật mình lùi về phía sau. ai ngờ lúc nó lùi lùi vấp phải cục đá, chẳng đằng sau làm nó bật ngược trở lại. hắn cũng không trở tay kịp, kết quả bị nó ngã nằm lăn trên người, mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi chạm môi, thời gian như ngừng quay. hai người bây giờ đang trong tình trạng đơ cảm xúc, không nhúc nhích động đậy, mắt chưa biết mở to nhìn nhau. Một phút trôi qua không động tĩnh, hai phút trôi qua vẫn không động tĩnh, vẫn như một phút trước. Ba phút, bốn phút trôi qua, chỉ nghe màn đêm hào quyện cùng với ánh trăng lung linh. Nhân vật chính vẫn chìm trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Đến phút thứ năm, thiên chào giờ mới bừng tỉnh, tiềm đạp liên hồi, mặt nóng sang. Lưỡng cuốn tại chân từ trên hắn ngò dày, miệng lắp bắp. Tôi, tôi và anh, tôi không có ý ngã vào anh đâu, càng không có ý. Ai bảo trời tối anh ra đây làm gì? Còn đứng sau lưng tôi như là một bóng ma nữa chứ. từ hôn anh bị nó mắc ở cổ họng không thể thốt ra được. Tình huống vừa rồi xảy ra quá đột ngột và bất ngờ, nên lòng nó giờ rất hỗn loạn. Thạn quá hóa giận, nó quay ngắt sang thái độ mắng hắn. Đây cũng có thể xem là cách cha giấu sự ngượng ngùng. Nó không ngờ mình lại bị mất nụ hôn đầu trong tình huống oái âm như thế này. Nụ hôn đầu nó để dành tặng cho người yêu tương lai. Nài lại làm cống phẩm miễn phí cho người mà nó không ưa. Nguyễn Hoàng Vũ Phong Tôi hận anh, ghét anh. Nụ hôn đầu của tôi. Mẹ ơi, thế này thì còn gì nữa đây? Chúa ơi, xin hãy cho con cái lỗ cho con chui xuống. Hãy đập đầu vào đâu mất trí nhớ cũng được. Nó gào thét trong nội tâm Hắn bình thường lạnh lùng thông minh là thấy Nhưng khi đối mặt với chuyện này Thì chỉ số IQ bị tù xuống Số âm Bằng chỉ số tình cảm Mặt đỏ không kém nó là mấy Từ từ ngồi dậy phổi sạch quần áo Lấy lại bộ mắt lạnh lùng Nhìn nó, không nói gì làm nó thêm bối rối Anh đừng nhìn tôi như vậy Lỗi không phải là do tôi Mà là do hòn đá dưới chân tôi nè Có trách Anh đi mà trách nó Nói xong nó bỏ mặt hắn ở đó Và chạy vào trong Vũ Phong muốn nói gì đó Nhưng lại thôi sờ lên môi mình còn vương chút như vị hôn Hắn bắt giác nở một nụ cười hiếm hoi Đêm đó có hai người luôn luôn sờ vào môi của mình Đêm đó có hai người thao thức Mất ngủ cả đêm Trường 12 Vì sao không vui Sáng hôm sau mọi người thức dậy Với tinh thần vui vẻ phấn chấn riêng nó một đêm không ngủ tinh thần ổi ỏi thiếu sức sống mắt đã bị biến thành gấu trúc còn hắn thì bình thường như không nói gì vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng khó gần đó hôm nay mọi người quyết định đi biển cạnh biệt thự nhà hắn quậy phá ngồi xe 2 tiếng đồng hồ để đến biệt thự nhà hắn đối với nó chính là cực hình xe 6 chỗ ngồi nên nó được xếp ngồi với hắn làm nó ngồi không dám nhúc nhích đồng đầy miệng thì im tính thích chứ không liễu lo như thường ngày làm mọi người được một phen kinh ngạc thư kỳ thấy thiên châu như thế thì quay đầu ra ghế sau vương tay sờ đầu nó ân còn hỏi han thiên châu em thấy mệt ở đâu sao dạ em em không sao nó cười gượng vì nói dối mà không chớp mắt thấy nó nói không sao thư kỳ cũng không hỏi nữa vuốt mái tóc bù xù của nó cô mỉm cười dịu dàng thế thì nghỉ ngơi một tí đi Phải gần hai tiếng nữa, chúng ta mới tới nơi. Dạ. Nó tự vào ghế nhắm mắt lại, rồi trở lại bộ dạng trầm tư. Trong đầu vẫn là hình ảnh nó và hắn tối qua. Nó vừa chợp mắt được một lúc, thì có người gọi là hắn. Hắn gọi nó dậy vì đã đến nơi. Ngỡ người trong giây lát. Nó không nói gì cùng với mọi người xuống xe. Đứng trước căn biệt thự gần biển. Căn biệt thự màu xanh nước biển trang nhã, không quá xa hoa. nhưng cũng không mất đi sự quý phái sang trọng của nó bước chân dọc bờ biển nghe thấy tiếng sóng dạt dào cảm nhận là nước biển mát lạnh ở dưới chân ngồi trên bờ cát ngắm từng độ sóng vỗ vào bờ nó vui vẻ hát bài hồ ly trắng chất giọng ngọt ngào cất lên hòa với sóng biển tạo nên một khúc nhạc say đắm lòng người nó đòi biết lúc nó đi ra đây đến giờ đã có người đi theo mình thưởng thương giọng hát trong trẻ của nó bớp bớp bớp nó bất ngờ quay đầu lại nhìn người vừa vỗ tay kia. trước mặt nó là một chàng trai với bộ đồ màu trắng, trong anh thật giống như một thiên thần với nụ cười tỏ nắng, khuôn mặt baby, đôi mắt màu nâu cuốn hút một ánh nhìn, sóng mũi cao, làn môi mỏng, mái tóc bạch kim càng làm cho anh thêm trói mắt. nó nhìn anh không chớp mắt, khỏe mồi cong lên một nụ cười hạnh phúc, vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy anh. nụ cười của anh càng thêm sâu nổi bật. Mã lũng đồng tiền xinh đẹp vòng tài ôm nó vuốt về mái tóc dài Thiên Châu sao lại ở đây Dạ con đi chơi với anh Bảo và anh Nam ạ Mà sao chú lại ở đây vậy Không phải chú đang ở Mỹ sao Đẩy anh ra Nhành tài đánh mạnh vào tay anh Nhìn anh sâm soi bằng ánh mắt nghi ngờ Trần hậu Nam Không phải là chú lại trốn về đấy chứ mỉm cười không nói gì Mà cả ánh mắt ai kia phát ra lửa Anh chỉ nhìn ngoài biển, rồi quay đầu lại xoa xoa đầu nó. Được dịp nó lại nói khùng cho anh một đòn karate. Biến trước nó sẽ ra tay, hào nam nghiêng người, tránh nó một cách điều nghệ. cho hai người đùa giỡn trên biển. Nhìn hai người một nam một nữ đang đùa giỡn với nhau phía trước. Vụ phòng khẽ như mày, tỏ vẻ không vui. Hắn sợ nó ra ngoài một mình không an toàn, nên đi ra xem. Ai ngờ lại thấy cảnh này. Hắn thấy không vui một chút nào. Nhưng mặt vẫn không biến sắc Im lặng quay vào trong như không biết chuyện gì Giới thiệu nhân vật tiếp theo Tròn hạo Nam 23 tuổi Em trai ruột của ba nó Vì ông bà nó sinh mụn Đời chú Úc tuổi không nhiều so với anh em Thiên Bảo là mấy Nó dắt tay hạo Nam vào Là mọi người được phen kinh ngạc Trừ Thiên Bảo và Thiên Nam Và hắn Vì lúc nãy hắn đã thấy Thiên châu miễn cười hớn hở cầm tay anh giới thiệu với mọi người Đây là Hạo Nam, chú út của nhà em." Sau đó nhìn từ người nói giới thiệu, "Chú Út, đây là Thư Kỳ, bạn gái của anh Bảo, anh Tuấn Kiệt và anh Vũ Phong, bạn hai anh cháu." Hạo Nam nhìn mọi người, cười gật đầu, nhưng có vẻ Thư Kỳ và Tuấn Kiệt vẫn chưa thoát khỏi mộng, tại vì trước mắt họ là một chàng trai quá đẹp, anh như là một tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, khiến bất kỳ ai cũng phải say đắm, đắm chìm vào trong đó. "Chú Út, sao chú lại ở đây không phải chú đang ở bên Mỹ sao thiên bảo nói thiên nam không hẹn mà cùng hỏi một câu như đó khiến hạo nam phi cười chú ấy trốn về chứ gì nữa thiên châu nhìn hai anh của mình nói chú vào nhà ngồi uống nước rồi ta nói chuyện thiên bảo lên tiếng đề nghị thôi khỏi chú đang bằng việc nên không vào được đâu hai đứa chơi vui vẻ nha tháng sau chú có việc nhờ hai đứa sang Mỹ giúp chú một tay được chứ. Hạo Nam từ chối lời mời, rồi hướng Thiên Bảo và Thiên Nam nói, sau đó nhìn nó với ánh mắt cương chiều, nhẽ mũi nó, anh bảo nhau con, chú đi nha, nhớ là đừng quậy phá, tháng sau chú về kiểm tra, biết chưa? Dạ, chú nhớ mua quà cho cháu nha đưa cô về càng tốt Thiên chào ôm lấy anh khịch khịch mũi muốn không? Nó rất quý người chú hơn nó 6 tuổi này từ nhỏ, nó đã quấn lấy chú không buông Thích mẹ nhèo mọi nơi, mà chú út cũng là người dạy võ cho nó từ nhỏ. Nhìn thấy dáng người đã đi xa, nó lại rơi nước mắt. Nó không muốn xa chúng mình một chút xíu nào hết. Mọi người im lặng nãy giờ, hay chính xác hơn là hồn lên mây, đã nhập với thực tại. Thư Kỳ dù biết có rất nhiều trai đẹp, nhưng cũng chưa thấy ai đẹp đến mức như vậy. Anh giống như là một thiên thần bao quanh là ánh hoàng quang trói lóa. Vũ phòng quan sát nãy giờ không nói gì, Vì khi nghe nó giới thiệu người kia là chú nó Thì khỏe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hoàn hảo Không biết vì sao hắn là như thế Nhưng hắn thực sự rất vui Chúng ta đi ăn hải sản thôi mọi người Tôi nghe đói rồi Tuấn Kiệt ôm lấy bụng đàn ráo rác của mình lên tiếng đề nghị Ok Cả hội đồng thanh đi vào nhà hàng hải sản Bọn hắn chính là trung tâm của cao quán Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn dứt là mấy cô nàng hay là những bà thím đã có tuổi Mọi tiếng trầm trồ là vang lên Khen không ngớt lời Có người còn mặc dày chạy lại trước bàn bọn hắn nói Chào mấy anh Mấy anh là người mới tới hả Cho bọn em làm quen nha Mấy anh chị cứ tự nhiên Em đi toilet một chút Nó xa vờ đau bụng chạy trốn đi Chạy lại ngồi một mình góc hút mặc mấy anh chàng kia bị đang chọc vọt Bị mấy cô mê trai súng xứng, xứng quanh lại Gọi mấy để hải sản Nó đắc ý cười khẩy ăn một mình Ăn nó sau cái bụng đã lắp đầy năng lượng Nó mới đi lại chỗ bọn hắn càng đông Dù nó muốn giải cứu Nhưng mà cũng không được Nó đành phải đi về biệt thự bên bờ biển Ngồi chơi chờ mấy người kia chương 13 Thiên Châu bị ốm. Ngồi một mình ở biệt thự Nó ngủ lúc nào không hay Ngủ được một lúc Thiên Châu cảm thấy Mình đang được nhắc lên Cô mở con mắt ra xem Nhưng không thể Cô họng nó rất rác Người nó nóng bừng Nhưng người nó lạnh Rồi nó cảm nhận được một vòng tay ấm áp Đang ôm mình Mùi hương bạc hà dịu nhẹ Vừa lạ lại vừa quen Sọc vào mũi Khiến người ta rất dễ chịu Tìm được một điểm nằm thích hợp Nó ôm lấy người kia tiếp tục ngủ Bởi nó quá mệt Bởi nó lên phòng Vũ Phong đặt nó xuống giường Nhưng nó ôm hắn quá chặt không buông làm hắn muốn đi lấy khăn ướt cho nó cũng không được, nó bây giờ vừa nóng vừa lạnh, để nó như thế này thì hắn không yên tâm, vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm trên trái nó, hắn gọi nhỏ, nhóc con, cô mà buồn tôi ra đi, không được, không, không buồn đâu, nó làm bầm làm nụng, dữ mày không hài lòng, ôm hắn càng chặt hơn, như là sợ hắn sẽ chạy mất, hắn dở khóc dở cười với nó, đúng là cứng đầu mà, không thể gỡ nó ra được hắn đành ôm nó vào nhà lấy khăn thấm nước lau mọc mũi rồi đắp lên tráng cho nó ôm nó một hồi nó cũng không chịu buông ra làm đòi tay tê cứng của hắn gọi nó cũng không dậy vũ phong đành bó tay đành ôm nó như vậy suốt đêm vậy là suốt đêm hắn ôm nó chạy đi chạy lại trên dưới chục lần, để thay khăn ướt gần sáng nó có vẻ là bớt sốt hắn mới yên tâm chợp mắt Vừa sáng nó tỉnh dậy, mượn vườn vai một cái, thì bị một vật thể đang ôm lấy mình ngủ cản lại. Lỡ người lên một tí, thì mặt nó biến sắc. Tại sao hắn lại ở đây, còn ôm nó ngủ nữa chứ? Đây là tình huống cậu huyết gì thế không biết nữa. Cô nhớ lại hôm qua, sau khi đi ăn về, nó cố đợi mấy anh chị kia về, nhưng đợi mãi, nó thấy mình rất mệt, sau đó ngủ tiếp đi lúc nào không hay, rồi nó cảm thấy mình được ai đó ôm. Ai? sao không nhớ gì nữa về trời Ai đó hãy sẽ thích cho nó hiểu đi Ai? điên đầu mất Nó len lén nhìn khuôn mặt hắn đang ngủ Trong hắn thế này Rất giống với một thiên thần Bộ dạng rất đổi bình yên Không giống với khuôn mặt đảnh lùng thương ngày Ngủ quan tinh tế Dù đang ngủ Hắn cũng không mất đi vẻ đẹp trời ban Mà lại mang cho con người ta Cảm giác thần thánh đại cuốn hút Cô tỉnh rồi à Mãi đám chìm nhìn hắn, nó không hay hắn đã dậy, cho tới khi chất sóng lạnh lùng mang theo tia ấm áp cất lên, nó mới thoát khỏi mớ suy nghĩ kia. À, ừ, nhanh tài thoát khỏi vòng tay của hắn. Nó đứng dậy khỏi giường, nhưng đầu có vẻ choáng váng. Nó lại rơi vào vòng tay vừa thoát ra, chưa đầy mấy giây kia. Nó nằm xuống. Cô nằm xuống nghỉ đi, tôi đi mua thuốc rồi nấu cái gì đó cho cô ăn tạm. Vũ Phong đợi nó nằm xuống cân dặn nó một tí rồi lê áo khoác đi ra ngoài đàn nằm thì tiếng chuông điện thoại vang lên là cô anh nó Alo, anh hai hả? Ừ, hôm qua có việc đột sức nên anh cùng với thiên nam tướng kiệt cùng thư kỳ phải đi gấp Ở biệt thự có Vũ Phong chăm sóc em có gì thì cứ bảo cô ấy giúp nha khoảng 4 ngày nữa bọn anh mới về được nên em đừng có gây chuyện phải nghe lời của Vũ Phong Giờ anh bận rồi Tối anh gọi lại sao nha Vâng Vụ phòng đi chưa đầy 10 phút Hắn đã trở lại Trên tay là bát cháo thịt thơm phức nóng hỏi Ngồi xuống bên cạnh thiên châu Hắn đưa bát cháo cho nó Ăn được một nửa Nó đưa cho hắn Nhưng hắn không bưng Mà nhìn bát cháo mặt lạnh tanh không nói gì Thế vậy nó nốt miếng Ốc một cái ăn hết bát cháo luôn Hài lòng hắn nở ra một nụ cười hiếm thấy Đưa mấy viên thuốc cho nó Cô mà uống thuốc đi. Nhìn mấy viên thuốc với ánh mắt an ngại, thiên châu nhìn lại hắn giọng ly nhí. Cái này tôi không uống có được không? Hắn gọt đầu làm cho nó vui vẻ, tí nữa là nhảy lên. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, hắn lại bòi thêm một câu. Vậy tôi sẽ gọi bác sĩ đến tiêm cho cô vài mũi, khỏi uống thuốc. Nghe đến tiêm thuốc, mặt nó bỗng nhiên biến sắc, nụ cười tắt liệm. Biết ngay là anh ta không đồng ý dễ dàng như vậy mà. Nó thà chịu uống thuốc, cũng không muốn tiêm thuốc đâu. cảm mái viên thuốc đắng ngắt kia, nhọn lấy cốc nước, hạng đưa cho nó nhắm mắt, khó khăn uống thuốc. Trước mắt nó là cây kẹo mút, ngước mắt cảm động nhìn hắn, bóc cây kẹo ra ăn, xua đi vì đắng của thuốc. Cảm ơn anh nha. Không có gì, cô nằm nghỉ đi, chớ lộn xộn. Tôi phải đi ngủ tí, Nói rồi hắn đi ra ngoài Nó một mình tụm tiễm cười trong phòng Thầm nghĩ hắn là người trong nóng ngoài lạnh Bên ngoài thì thờ ơ lạnh nhạt Nhưng bên tròn là rất quan tâm người khác Hắn cũng không đáng ghét như nó nghĩ ban đầu Nó lại tăng thêm mấy phần hảo cảm với hắn rồi Mà cái kẹo hắn đưa rất ngọt nha Nó xua đi mọi vị đắng trong miệng Ăn xong cây kẹo Nó lại nằm xuống ngủ một sức Gần trưa nó tỉnh dậy bởi mùi thơm ngào ngạt đánh thức khứ giác thèm ăn bụng bắt đầu soi sùm sụt xòa cái bụng đói meo nó đi xuống cầu thang vào phòng bếp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thiên châu không dám tin vào mắt của mình trong bếp kia vũ phong đang mặc tạp dề nấu ăn dáng người cao cao mặc chiếc tạp dề trông thật là buồn cười nhưng mà cũng thật đáng yêu bàn tài các thể thức ăn điêu nghệ sành như những người trong nghề hẳn đúng là đa tài nha Đi lại gần hắn, nó nhàn giọng hỏi, anh cũng biết nấu ăn sao? Ngước đầu lên nhìn nó, hắn nhàn nhàn trả lời, ừ, cô đang mệt, thì đi lại bàn ngồi đi, đợi tôi một lát sẽ có ngay thức ăn ngay cho cô. Nói xong hắn lại cúi xuống làm đồ ăn, nó nghe lời đi đến bên bàn ăn ngồi nhìn hắn, trong bộ dạng này của hắn, sẽ rớt cuốn hút mọi ánh nhìn, một mẫu đàn ông lý tưởng mà cô gái nào cũng ao ước. Đàn này, Hãng là hoàng tử trong mắt của các cô nàng. hạng đâu hoàn hảo, nay lại hoàn hảo hơn. Nó cũng là con gái, nên cũng không ngoại lệ bị hắn thu hút, dù ít hay là nhiều. Nhìn lại mình nó thấy hơi ngượng, đàn ông như hắn mà biết nấu ăn, chẳng bù cho nó, nấu cơm cũng không biết nấu. Nó mà vào bếp, thì cái bếp đã đến lúc thay lại đồ mới rồi. Mười phút sau, trước mắt nó là một bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ mọi món ăn, đủ mùi vị, đủ màu sắc. Nhưng... Tại sao hắn đã bắt cháo về phía nó? Nó bắt mãn chu môi Nhìn cái đùi gà giữa đĩa nói Tôi muốn ăn thịt gà Tôi không muốn ăn cháo đâu Muốn ăn thịt gà Hắn đặt đĩa thịt bò còn lại xuống bàn hỏi Thiên Châu Rồi ngồi xuống Nó kiên định gọt đầu thay cho lời nói Được Nhưng đợi hết ốm rồi ăn nha Nó bắt mãn hỏi Tại sao? Bây giờ cô đang ốm Ăn thịt gà không tốt nó không cãi lại được hắn ngậm ngùi nuốt cháo lò lò là nhìn hắn gặp mấy món nó khoái khẩu mà mang hồn trong lòng nhưng dù sao vũ phong cũng nghĩ cho sức khỏe của nó tạm tha thứ cho hắn lần này vậy còn không mau ăn mà uống thuốc nữa ừ tôi ăn là được chứ gì người gì đau mà khó tính với tảng băng à nó vừa ăn vừa làm bầm dù biết thiên châu đang nói mình nhưng hắn vẫn không vạch trần nó mà cúi đầu thưởng thức bữa trưa Mặt cho nó không vui chương 14 Ai cho phép cô rời khỏi nhà Ăn uống xong nó cùng hắn Ngồi xem tivi Mặt nó không mấy vui vẻ lắm Nếu không muốn nói là bực mình Chiếc điều khiển bị nó bấm đi bấm lại Đến nóng có tay Mà vẫn không ngừng chuyển kênh này sang kênh khác Kế hoạch chọc giận hắn Không thành Nó ức chế không xem nữa Ra chiều nặng nỉ hắn Anh phòng đẹp trai Anh cho em ra ngoài chơi nha Ở trong này ngột ngạc lắm mất, Hắn không nhìn nó Hứng hờ xem tivi Không nàng nỉ anh đó mà Không ra ngoài Ngồi đây tôi sẽ hóa đá mất Ra một chút xíu thôi cũng được Thiền Châu đưa đôi mắt to tròn Cố vặn ra một vài giọt nước mắt Nhưng cũng không thể làm hắn Chuyện đòi ý nghĩa sắc đá của mình Và mắt dời khỏi chiếc tivi màn hình thể lỏng kia Bực mình Đứng phát dậy nó đi ra ngoài Nhưng một bàn tay khác Đã níu nó lại làm nó ngã sóng sòi ra ghế sofa Hàng nhiều mại có sọng lạnh lùng Tôi đã bảo là cô đang mệt Không thể ra ngoài Lo mà ngồi yên trong nhà Cho chống khỏi bệnh đi Không thì đừng mong ra ngoài nữa Nghe cái chất sọng lạnh âm kia của Vũ Phong Bao nhiêu ước ước nó Đành nuốt hết ngoan ngoãn im lặng xem tivi Sao mà ốm là khổ thế không biết Ăn thì chỉ được ăn cháo Muốn ăn thịt gà cũng không được ăn Đến cả đi ra ngoài hít thở vào không khí Cũng không được là sao Vũ phòng đáng ghét Anh là cái tên chết bầm Xấu xa, mất dịch Tôi nguyện rủ anh, ế vợ suốt đời Hinh, sao không cho tôi đi chơi chứ Đến lúc anh bị ốm Thì anh cứ xem thử Có khó chịu không Tôi mong anh là ốm liệt giường luôn Bla bla bla I, I hate you Đây không biết là chuyến du lịch của nó Hay chuyến đi đài không biết sao mà cứ gặp chuyện xui xẻo vì trời đúng là thảm họa lịch sử mà từ khi nó gặp hắn đến giờ không có gì là tốt lành hết đúng là cái đồ sao chỏi khắc tình của đời nó bây giờ nó chưa ước mình có thể đi ra ngoài chạy nhảy ngay lập tức ngồi trong nhà có buổi rồi không có gì chơi ngoài xem tivi và nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn ai chán ngắt đây là điển hình thảm họa của thảm họa sau khi lặn lộn trên giường máy phòng Phát kiệt đầu óc mình đến tối đa Nó cũng nghĩ sao được Một kế tẩu thoát khỏi bàn tay ác ma kia Của vũ phong Hẳn không cho nó đi chơi Thì nó càng quyết tâm phải đi Thiên châu này là ai chứ Chị hai kim sưu quậy Nổi nổi đài danh trường quýnh đi Mà phải đầu hàng bó tay trước tảng đá kia sao Hừ Không bao giờ có chuyện đó đâu Nếu để lọt ra ngoài Thì mất mặt thiên châu này sao Hàng dám cho người canh ở cửa Để tránh nó tẩu thoát à để xem thử ai lợi hại hơn ai. Không cho tôi đi bằng cửa chính, tôi liền đi cửa sau. Nó nói nụ cười điệu xã, nguy tạo ít chứng cứ, sau đó lấy sợi dây thường dài, thủ sẵn trong cặp ra buộc vào sông cửa sổ, rồi từ từ như con sóc nhỏ linh hoạt đến tuân phục, lèo xuống khỏi ban công không ai hay biết hết. Sau khi đu dây xuống, đáp đất an toàn, nhìn phía trước mặt mình là bức tường cao khoảng 2 mét. Nó nhót môi cười lạnh, Bước tường này là con tép siêu đối với nó thôi Họ đi học ở trường windy, Nó lèo tường còn cao hơn đây nhiều Thế nên leo tường đối với nó là chuyện như là cơm bữa Có khi còn nhiều hơn Đó ăn cơm bữa nữa chứ phịch, Nó nhảy xuống một cách ngoạn mục Mà cho nó là chỗ này có cái cây che trắng tầm mắt của mọi người Chứ không là Nó bằng danh cướp đột nhập nhà người ta Đến lúc đó Thì đừng nói ra khỏi nhà Mà muốn ra khỏi phòng cũng khó Quay đầu nhìn căn biệt thự nó nhết mép nở một nụ cười đắc thắng Muốn xử nó lại đâu có dễ thật không ngờ lại gặp mày ở đây nha Chờ ở bãi biển một hồi Đàn suy tính không biết mình nên đi đâu chơi Thì một giọng nói chăm chọc đầy nghĩa mai vang lên phía sau nó Ngước đầu lờ nó bắt gặp ánh mắt đầy thu hằng Đàn hướng về phía mình Nó không nhớ cô ta là ai Chỉ thấy hơi quen quen mắt Cô là ai Nghe nó nói như vậy Cô ta có vẻ tức giận Mặt hơi biến sắc Nhưng rất nhanh là lấy bộ dạng kiêu ngạo Nhìn nó nhép mép Mày đúng là con bé hay quên vậy Đã vậy để tao nhắc nhở cho mày nhớ Hôm thứ hai ở tin, Chính mày đã đánh tao Cùng với đàn em của tao Mày nhớ chưa Chưa nhớ thì về đập cái đầu sát sữa đó ra Mà nhớ lại đi À hóa ra là cô ta à Không ra gì nó thấy quen quen là con nhỏ mà nó đánh lần đầu tiên đến trường. Phía sau cô ta là mấy con nhỏ hơn bữa chung vui với nó ở trận đánh kia. Nhưng khác là lần này cô ta kéo theo mấy tên con trai mặt mày bậm trọn, tài cầm vũ khí nữa chứ. Chắc không phải là trung hợp như cô ta nói rồi. Đây là chuyện có sự chuẩn bị từ trước. Hừ, nếu đoán không nhầm thì cô ta muốn trả thù chuyện lần trước đây mà. Mày đã nhớ là chưa con ranh kia? Nếu mày không nhớ xa, cũng không sao. Ta sẽ cho mẹ nhớ lại ngay tức khắc Người đâu, bắt cô ta lại Cô ta lại nói với nó Bằng cái giọng cai cú kia Không nhiều lời nữa Cô ta cho người bao vây nó lại Bắt cho bằng được. Biên bóp chát sắt Những âm thanh đánh nhau, vang lên Hòa với sóng biển tạo nên những tập âm Liên tiếp khó nghe khác nhau Cô ta cho mấy tên xã hội đen kia Cô một lúc xong vào Vì biết đối phó với nó là không dễ Thiên chào nhanh chân né tránh những chiếc côn của chúng, nó lách vào cái tên gần mình nhất, quật ngã hắn bằng các đòn karate đẹp mắt. Tiếp đó là nó giật lấy cái côn trong tay kia, đánh vào tay chân của bọn chúng, tránh đánh vào những chỗ nguy hiểm. Sau đó nó lần lượt hạ gục thêm mấy tên khác bằng nhiều loại võ khác nhau. Mồ hôi chảy đầm đìa, nó có vẻ rất kiệt sức, do nó một mình nó cho cả đám, mà nó còn ốm nơi sức khỏe không tốt như mọi ngày. Bây giờ con đường tốt nhất cho nó Chỉ có 36 kế Chạy là thưởng sách Liệu mình đánh máy tên phá vỡ vòng vây Thiện chầu chạy hụt mạng về phía biệt thự nhà hắn Đây là con đường duy nhất thoát thân Bây giờ nó thật sự hối hận Vì không nghe lời của Vũ Phong Giờ thì hay rồi muốn thoát cũng thoát không được Phía sau tiếng thét giận dữ của cô ta Và tiếng bước chân liều chạy Đòi đuổi bắt theo Đàn của chạy nó không để ý Nên đâm sòng vào một người liền ngã lằn quay ra đất bọn người phía sau đuổi theo ngay một gần xí thật đó bật mình chứ một tiếng ngước đầu lên xem đứa nào có mắt như mù lại đâm vào nó vào lúc này nhưng khi nhìn thấy hai người trước mặt mình nó mừng rỡ vội đứng ngay dậy nép vào phía sau của hắn vũ phòng lúc đầu thấy nó đang gạo thét trong phòng năn nỉ đòi cho đi chơi rồi đột nhiên là chợt lặng trong hồi lâu tưởng rằng nó đã ngủ nên hắn không quan tâm Thế mà người giúp việc vào dọn phòng thì thấy cửa sổ mỏ toan, còn có có sợi dây thần nữa chứ. Bực mình, hắn đành phải đi tìm nó, không ngờ lại gặp nó đang chạy trói chết. Phía sau còn có đám du côn đang đuổi theo. Cho nó đứng sang một bên, hắn nhanh chóng xử lý hết đám người kia, làm nó há hốc mồm, không thốt nên lời. Hắn quả thật là lợi hại siêu cấp mà nha? Lẹo đạo theo hắn về biệt thự, người nó run lên từng hồi, ngồi xuống một góc ở ghế sofa, Nó bấu chặt tay vào mép ghế, mặt cúi gằm xuống đất, ngồi trước một khuôn mặt đang phẫn nộ của hắn, quả thật là bức người. Hắn không nhìn nó, lạnh giọng cất lên, làm nó đã sợ, nay càng sợ hơn. "Tôi, tôi xin lỗi, tôi không nên tự ý ra ngoài, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu." Nó lắp bắp, giọng nói lí nhí ăn năn hối cãi "Có lần sau sao?" Hắn thấp giọng hỏi. Nhưng bên trong chính là sự uy hiếp đến bất người, khẳng định rằng nếu có lần sau tôi sẽ ném cô ra biển cho cá ăn luôn, lúc đó cô nên cầu nguyện cho chính mình đi. Không có lần sau mà, không có lần sau đâu, sau những ngày còn lại nó không dám ra khỏi cửa, cho đến khi anh nó cùng với mọi người trở lại vào ngày cuối cùng, nó mới dám ló mặt ra khỏi phòng.